Cảm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website trí.com chương 1640, đoạt lộ, lại nói tiếp, nam tử họ thuê kia đừng nhìn bề ngoài chấn định mà trong lòng lại lo âu vạn phần. Hắn tự hỏi vừa ly khai đám người hàn lập ở trên đường một khắc cũng không dừng lại mà đến chỗ này lại bị nhiều ma thú bỗng nhiên xuất hiện ngăn chặn như vậy thì trong lòng kinh sợ phải biết. Trong đám ma thú đối diện thì chủ yếu là trung sai nhưng cao sai ma thú cũng có hơn 30 con cộng thêm gã cầm đầu có hai sừng tu vi không kém hắn. Hắn tuy tự phụ nhưng cũng biết nếu đồng thủ thì tuyệt đối chỉ có ngã xuống mà thôi phi vọng duy nhất là nghĩ cách thoát khỏi đám cao sai ma thú này sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy nhưng sau đó hắn lại thấy trong đám cao sai ma thú này có đến bảy con phi trùng ma thú sau lưng có một đôi hoặc mấy đôi cánh thì trong lòng lại lặng đi nhìn mấy con thú này đã biết độn tốc tuyệt đối không chậm nếu là hai ba con thì hắn còn có thể cố sức một chút nhưng nhiều như vậy thì hắn tuyệt đối không hề chạy thoát. Lúc này Hàn Lập lại xuất hiện tương đương với việc lập tức đem áp lực san sẻ đi hơn phân nửa, sinh cơ ban đầu không đủ một thanh nay đã được mấy thành. Điều này khiến nam tử họ thuê mừng rỡ Tiêm tiêm nhìn thấy tình hình này thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Sắc mặt Hàn Lập thì đỡ hơn một chút nhưng ánh mắt trước động không thôi, hắn huyền phù tại chỗ không nhúc nhích mà cũng không biết đang nghĩ cái gì. Đám ma thú đối diện tuy rằng đông nhưng đều là mới khai mở linh trí cho nên tuy rằng cả đám ô hợp tụ tập một chỗ nhưng cũng không có xuất hiện tình trạng la o hỗn loạn. Ngược lại cả đám sùng ánh mắt như nhìn người chế hung hăng nhìn chầm chầm vào ba người. Quỷ gì chính là nơi đây đang im ắng thì ngay sau đó sự yên lặng đã bị một gã đánh vỡ. Ha ha đúng là ngươi. Đúng vậy, đây chính là kẻ đang xếp thiếu chủ. Chỉ cần đem ngươi diệt sát hoặc là bắt xứ trở về, chủ nhân nhất định sẽ trọng thưởng. Sát, hai người kia cũng làm thịt đi. Còn người này tận lực bắt sống cho ta. Tên ma thú có hai sừng tên là ngũ khớp kia sau khi thấy rõ ràng tướng mạo của Hàn Lập thì bỗng nhiên mở to mồm cười rộ lên, sau đó bỗng nhiên dừng tiếng cười lại phát ra sát khí đằng đằng lên tiếng phân phó. Lời này vừa ra khỏi miệng, trong đám trung cao dai ma thú phía sau các loại tiếng hô đồng thời phát ra. Sau đó hắc phong cuồn cuộn kéo thẳng đến ba người hàn lập mà ở phía trước hắc phong cũng có hơn mười đạo độn quang lói lên đi trước hắc phong mà lao thẳng tới chỗ hàn lập. Trong hắc quang chính là một con quái cầm ba đầu, sau lưng có hai cánh chim thật lớn. Về phần ma thú hai sừng bên ngoài thân lục mang một trận ló lên, dưới chân xuất hiện một cái lục hoàn nhìn như bình thường nhưng chỉ nhoáng lên một cái liền bắn ra ngoài hơn 10 trưởng độn tốc không kém lại phi trùng ma thú là mấy. Phương hướng nó bay đến đúng là chỗ hàn lập, chỉ thấy ló lên thì đã tới trước mặt. Chia nhau mà chạy. Hàn Lập thấy đối phương nhận ra mình thì kinh ngạc, trong miệng lạnh lùng nói một tiếng nhỏ rồi hóa thành độn quang phá không mà bay vọt đi. Thanh quang vừa lóe lên thì đã độn được hơn 10 trượng rồi không hề dừng lại mà cấp tốc vọt đi. Hắn cũng không chạy về hướng đám ma thú đối diện mà cũng không có lui lại vào trong đám xương mù mà nhắm một bên phi độn đi tiêm tiêm cùng nam tử họ khoe động tác cũng không chậm, cơ hồ trong nhất thời, nam tử họ khoe há mồm phun ra một đoàn huyết khí, huyết khí này chui vào phi xa dưới chân, nhất thời phát ra một tiếng xiu, liền biến mất không thấy bóng dáng. ngay sau đó, cách đó hơn trăm chặng huyết xa chợt lói lên rồi quỷ dị hiện ra, tiếp theo nó phát ra một tiếng xiu rồi hóa thành một đoàn hắc khí phá không mà chạy. Về phần tiêm tiêm, sau khi nghe Hàn Lập nói thì cũng cắn răng, tay áo bào run lên rồi lấy ra một cái tiểu kỳ trong suốt ngoài thân bạc quang chợt lóe, trong nháy mắt nàng cũng đã hóa thành một đoàn quang cầu màu trắng thật lớn, sau khi quay tròn thì, xanh, một tiếng chia làm mấy trăm khỏa bạc cầu giống như nhau đồng thời bắn ra bốn phía. Mỗi một khỏa đều có tốc độ mau lẻ kinh người, chỉ nhoáng lên một cách đã chỉ còn lại tàn ảnh kéo dài qua hai ba mươi trượng. Mặc dù khá nhiều bạch sắc quang cầu bị đám ma thú hoặc khá mồm phun khí hoặc sơ tay đánh đều tán loạn tiêu thất nhưng đại đa số bạch quang cầu vẫn trốn được ra hơn trăm trượng. Ở đây rất nhiều cao dai ma thú nhưng lại không có kẻ nào có thể nhìn ra cái quang cầu nào mới là chân thân của tinh tục nữ tử vừa thấy ba người Hàn Lập vô luận là tu vi mạnh yếu nhưng đều có thủ đoạn như vậy, trong lòng ma thú hai sừng cực kỳ giận dữ, trong miệng giống to, hai tay vung ra đem hai khỏa bạch sắc quang cầu bay qua bên người đánh nát, tiếp theo dưới chân lục bàn chợt lóe lên mà biến ảng thanh một cái thuyền độc mộc xanh biếc gào thét mà truy theo Hàn Lập Ở phía sau có một con ma ưng màu đen dài hơn một trượng cùng với một con thanh phong dài vài thước trên người ẩn hiện có lôi quang chớp động. Ba kẻ này tựa hồ nhận thức chuẩn hàn lập nên đều lấy tốc độ không thua đồn quang của hàn lập mà gắt dao đuổi theo. Ở phía sau nam tử họ khuê đồng dạng có mấy con cao dai ma thú đồn tốc không chậm đuổi theo. Về phần mấy con ma thú an hiểu phi hành khắc sau khi hơi do dự thì nhằm hướng bạch cầu đang chạy tứ tán mà đuổi theo. Về phần đám ma song, ma ưng thì vẫn phi hành thành bộ ba mà nhằm hướng hàn lập cùng nam tử họ khuê mà đuổi theo. Hàn lập tự nhiên đem mọi phát sinh phía sau xem rõ ràng. Mắt thấy tinh tục nữ tử quả hay em còn lưu lại hậu thủ ở sau thì trong lòng bung lòng lúc này một lòng khống chế độn quang mà chạy. Lấy tốc độ hiện tại của hàn lập, có thể nói là cực nhanh. Ngay lập tức đá ra ngoài ngàn dặm Đảo mắt công phu đã phi đổn ra mấy vạn dặm nhưng quay đầu nhìn lại vẫn thấy phía xa có ba đầu ma thú sai rằng đuổi sát phía sau. Căn bản là không có bị bỏ xa mà ở chỗ xa hơn thấy có một cỗ hắc phong đồng dạng đang đuổi theo không bỏ. Hàn lập trong mắt hàn quang chợt lóe. Đối với ba con cao dai ma thú ở phía sau hắn thật ra không sợ nhưng nếu bị ba gã này cuốn lấy một lát rồi lại bị mấy chục con ma thú khác ở phía sau chạy đến vây quanh thì không ổn. Lấy tu vi chưa khôi phục hiện sờ của hắn thì quả thật là ăn không tiêu. Trong lòng nghĩ như vậy nên hàn lập ở trong đồn quan không về trần chờ một tay bấm quyết, sau lưng nhất thời có tiếng sấm nổi lên rồi một đôi cánh trong xuất hiện lên. Hai cánh hơi hơi run lên mà có một tiếng xẹt truyện ra. Theo đó độn quang run lên mà hóa thành một đạo hồ quang xanh trắng bắn ra, sau khi chợt lóe lên thì bỗng nhiên biến mất không thấy. Ngay sau đó, ở một chỗ cách đó hơn trăm trượng, hồ quang xanh trắng lấp lóe mà thoáng hiện ra nhưng nó chỉ dừng lại một chút rồi lại lập tức bắn đi không thấy bóng sáng. Cứ như vậy, Hàn lập điên cuồng thúc dục phong lôi xí đem lôi đồn thuật thi triển đến mức xuất thần nhập hóa. Hồ quang xanh trắng chỉ lói lên mấy cách mà đã đem ba con ma thú phía sau bỏ xa hơn trăm trượng. Ngũ khấp thấy vậy thì đầu tiên là cả kinh trong lòng khẩn trương. Nếu hắn thực sự để cho kẻ phía trước chạy thoát thì khi trở về kết cục như thế nào cũng có thể nghĩ ra. Lúc này nó bỗng nhiên há mồm phun ra một cái gương đồng hình tam giác. Hoàng quang minh mung, mặt ngoài nhìn như mơ hồ vị thường. Con ma thú hai sừng này quay đầu lại nhìn hai con ma thú cao dai kia trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Vừa nghe tiếng hô này, ma ưng cùng thanh phong nhìn liếc mắt một cái trong mắt đều lộ ra bộ dáng trần trở nhưng ma thú hai sừng trên mặt hung quang chợt lóe rồi bỗng nhiên giống tao một tiếng. Lúc này trong tiếng sống lại tràn ngập sát khí Thấy vậy ma ưng cùng thanh phong run lên bộ dáng miễn cưỡng đến cực điểm há mồm Phân biệt phun ra hai viên châu to cỡ nắm tay Hai viên châu sau khi hiện ra thì bay vào trong gương Gương đồng hình tam giác lập tức run lên phát ra tiếng động vù vù Đồng thời trên mặt chính linh quang chợt ló lên rồi bỗng nhiên đổi hai màu xanh đen Ngũ khấp thấy vậy thì mừng rỡ cầm gương đồng trong tay ném lên không trung đồng thời cũng há mồm phun ra một viên châu màu xám. Viên châu này vây quanh gương đồng một cái rồi ló lên tiến vào trong mặt kính. Nhất thời tấm gương đồng chấn đồng phát ra thanh âm sắc bén đồng thời liên quang phát ra lại biến thành màu xám xịt. Tiếp theo chỉ thấy ma thú hai sừng vương ra một ngón tay nhắm hướng gương đồng hung hăng điểm ra. Nhất thời mặt ngoài gương linh quang đại phóng mà phun ra một đảo tam sắc quang hà. Quang hà này giống như du long rời bến, sau khi lói lên đất đem ba con ma thú quấn vào trong đó mà thân mình gương đồng nhón lên một cây cố tiến vào trong quang hà. Tiếp theo quang hà vừa đồng liền vô thanh vô tức lướt qua khoảng cách tám mươi trường, giống như ố linh nhằm hướng hồ quang đuổi theo. Tam ma mượn bảo phật. Đem lực lượng ba người ngưng tụ cùng nhau khiến độn tốt một chút tăng lên gấp bội. Tuy rằng thoạt nhìn còn hơi chậm hơn so với hàn lập một chút nhưng ngũ khấp lại thở dài nhẹ nhóm một hơi. Đối phương tu vi không bằng hắn mà bọn họ lại dùng biện pháp đem pháp lực ngưng tụ cùng nhau thúc dục bảo vật. Trong quãng thời gian dài không tin đối phương còn có thể bảo trì tốc độ quỷ gì trước mắt. Việc bắt kịp đối phương chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trong hồ quang xanh trắng phía trước tiếng sấm trầm thấp như ẩn hiện còn tam giác quang hà lại yên lặng như quỷ mị. Hai cách một trước một sau bay vọt đi, không lâu sau đã biến mất phía cuối chân trời. Mà cỗ ma phong đen tuyển đuổi theo mấy vạn xẩm nhưng mắt thấy hàn lập cùng ba con ma thú độn tốt càng nhanh cuối cùng bóng sáng biệt tâm thì hát xong tán đi. Hơn 30 đầu trung cao sai ma thú hiện thân ra đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com, chương 1641 thiên phong. Tê làm sao bây giờ, linh giới nhân kia chạy nhanh như vậy? Ngay cả ngũ khớp đại nhân cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo mà thôi. Chúng ta căn bản vô pháp đuổi theo. Một ma thú thân thể cực sống sói nhưng trên cổ lại có một cái đầu mãng xà, miệng phát ra thanh âm tê tê hỏi. Cái này còn phải hỏi sao, đương nhiên là tiếp tục truy đuổi. Ngũ khớp đại nhân không phải đa phát cho chúng ta một cách định vị bàn sao. Dựa theo tín hiệu trên đó. Dù cho là cách xa trăm vạn dặm thì cũng phải đuổi theo đại nhân. Một con thú khác ngoại hình cực sống lợn rừng nhưng song nghĩ rất dài mở miệng nói. Hừ, lấy tốc độc của ngươi đuổi theo ngũ thấp đại nhân thì không biết là ngày tháng năm nào mới kịp Ma thú đầu tự mãng hai mắt nheo lại có chút xem thường nói. Lời này rất có ý tứ, nghe khẩu khí của ngươi như nơi đây hình như chỉ có mình ngươi có thể đuổi theo được. Chúng ta vừa rồi đều là liên lụy ngươi. Ma thú nhìn như lợn rừng kia hoặc nhìn như khủ khở nhưng trên thực tế tâm cơ thâm trầm, vừa nói mấy câu đã đem đối phương đổi sang phía đối lập. Bất quá tu vi của mãn thú này đứng số một số hai trong đám ma thú nên nghe thế thì chỉ cười lạnh một tiếng rồi cũng không để ý nữa. Tuy nhiên thái độ tự nhiên làm cô đa số ma thú khác ánh mắt lộ vẻ bất thiện. Hảo, Uyên Mãng nói cũng có đạo lý, chúng ta nhiều người như vậy mà độn tốc không đồng nhất, nếu đều đuổi theo mà nói thì xác thực là không có khả năng đuổi kịp. Nhưng cứ như vậy để cho ba người ngũ thất đại nhân một mình truy đuổi thì cũng có chút không thích hợp. Như vậy đi, lựa chọn ra 5 người có độn tốc nhanh nhất trong số chúng ta tiếp tục truy đuổi. Những người khác thì về trước đợi mệnh đi. Một con tiểu thú cổ quái thân thể trong suốt phản phất như do ngũ sắc lưu ly hợp thành đột nhiên mở miệng nói. Khẩu khí của nó lại có một nữa là mệnh lệnh nhưng cổ quái là bao gồm cả mãng thú, tất cả số ma thú diệt ngạo bất tuân khác vừa nghe lưu ly tiểu thú nói như thế thì không gì nhị chút nào. Sau một phen khắc khẩu thì chỉ còn lại năm con thú có độn tốc nhanh nhất. Đám ma thú còn lại thì theo đường cũ quay về. Trong số 5 con ma thú ở lại kia có cả con mãng thú cùng với lưu ly tiểu thú nọ. 5 con ma thú này độn quang hiện lên, sau khi liên kết một mạch thì tốc độ so với lúc trước quả nhiên nhanh hơn nhiều. Chỉ thấy một đảo hắc hồng dài hơn 10 trượng ló lên phá không mà đi. Bên ngoài thân hàn lập thanh bạch hồ quang chớp đồng không ngừng cùng với tiếng sấm sét liên tục vang lên, vừa xuất hiện một chỗ thoáng cách lại đã cách đó mấy trăm trường. Từ xa nhìn lại, một khắc trước hắn còn ở một góc này thì tiếp theo bóng nhiên hiện ở một chỗ khác, sau đó chợt ló lên thì cả người đã triệt để tiêu thất không thấy bóng sáng. Trượt! Mà sau khi thanh bạch hồ quang cùng tiếng sấm tiêu thất thì không bao lâu sau một đảo quang hà ba màu vô thanh vô tức xuất hiện, chỉ nhàn nhạt hiện lên rồi đồng thời cũng biến mất không thấy. Hàn lập ở trong lôi quang không quay đầu lại nhưng cũng rất rõ ràng ba con ma thú kia khẳng định là vẫn còn truy đằng sau cử ly cách hắn hơn 10 phẩm. Điều này làm cho hắn nhớ mày, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn đã bị ba con ma đầu này bám đuổi hơn nửa ngày, tuy đã đem tự ly kéo sẵn ra như việc đem ba con ma thú triệt để bỏ qua thì còn rất xa. Trong ma kim sơn mạch ma khí có khả năng làm suy yếu thần niệm nhưng đối với ma thú thì như cá gặp nước, thần niệm dễ dàng phủ xa trăm dặm. Cho dù hắn có kéo theo ba con ma thú này chạy thêm nửa ngày nữa thì phỏng trừng không có khả năng thoát ly được ba cái đuôi này mà thời hạn ra khỏi ma kim sơn mạch còn có 13 ngày nữa thôi. Hắn đâu có nhiều thời gian như vậy. Đồng thời trong sơn mạch còn có thánh dai ma thú khác tồn tại, nếu kéo dài thời gian thì rất có khả năng bị chúng nó truy đuổi. Chuyện nguy hiểm như thế hàn lập tự nhiên không làm. Trải qua thời gian dài như thế, ít tà thần lôi trong cơ thể hắn cũng đã tiêu hao không ít, vô pháp tiếp tục chống đỡ phong lôi xí này, đồng thời ba con ma thú phía sau tuy mượn lực lượng của mặt chính kia mà có thể đuổi theo nhưng chuyện hắn tối kiêng kị là ma thú quần tông thì không có khả năng xảy ra. Thuyệt. Như thế mà nói theo thời gian từng chút trôi qua trong lòng hàn lập sát khí càng lúc càng nặng nhưng hồ quang không chậm lại chút nào thoạt nhìn không có gì bất thường. Lại phi hành tiếp chừng thời gian một bữa cơm thì phía trước hiện ra một phiến vụ hải màu xám, tuy rằng không đậm đặc nhưng từ xa xa nhìn lại thì diện tích cũng không nhỏ chút nào. Hàn lập thấy vậy thì trong mắt Hàn Quang chợt lóe, Điện Quang trên người không chút do so, dự chợt lóe lên rồi chui đầu vào trong đó. Sau một tiếng sét đánh thân hình Hàn lập đã chui vào trong hôi sắc vũ khí, đồng thời trong mắt Lam Mang chợt hiện rồi hướng bốn phía đảo mắt một cái. Sau khi tin tưởng phủ cận không có ma thú khác ẩn nấp trong đó thì Hàn lập bỗng vung tay lên, trong tay có thêm một tấm phù lên màu tử huyền sau đó lợt tay đem dán lên người, phúc suy một tiếng phù lê hóa thành một đoàn linh quang đem thân hình hắn bao vào trong đó, đồng thời trong quang mang mơ hồ có ngân sắc ký hiệu quay cuồng bất định. nhưng sau khi ngân quang chợt lói lên thì thân ảnh hàn lập cũng tiêu thất theo. hắn đã vận dụng thái nhất hóa thanh phù đem thân thể triệt để hóa thành không. khi vận dụng phù lê này. Hắn thậm chí có thể lừa gạt được cả tồn tại hợp thể sơ vị, càng không nói tới ba con ma thú cấp luyện dư đang truy đuổi phía sau này. Nếu không phải thân thể sau khi dư hóa khiến độn tốc giảm đi, vô pháp trong thời gian ngắn chạy ra khỏi phạm vi cảm ứng của chúng thì hàn lập không chừng đã sớm vận dụng cái phủ lê này mà nhanh ngang chạy ra. Hắn bây giờ ẩm thân tại một chỗ trong đoàn xương mù nồng đầm không nhít nhít. Hai mắt hít lại nhìn về phương hướng hắn vừa đứng. Cự ly hơn 10 dặm đối với ba con thú phía sau chỉ trong nháy mắt là tới. Cơ hồ hàn lập mới thở ra được hai hơi thì một đạo quang hà chợt lóe lên rồi xuất hiện ở ngay bên cạnh Vô Hải màu xám. Quang hà chợt sáng quay một vòng rồi một đoàn linh quang từ trong đó bay ra, lộ ra một cái gương đồng tam giác. Mà đúng lúc này, ba đảo sáng mờ vụt tắt bên trong hiện ra thân ảnh của bọn ngũ thấp Chuyện gì xảy ra vậy, khí tức của người nọ sao lại tiêu thất mất. Đại ma ứng hai mắt lục quang trước đồng thần sắc hiện ra vẻ kinh nghi bất định. Sẽ không thể chạy mất được. Thanh Phong nói, chạy mất tuyệt không có khả năng này. Coi như là sơn mạch dựa vào vài vị đại nhân cũng tuyệt đối vô pháp phi đồn ra vạn lý ở ngoài. Ngũ thấp trước nhìn mọi nơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vô hải phía trước rơi xuống, vì thường lầm bầm nói ra. Nga, nói như vậy, người này chắc đang thi triển một loại thần thông ẩn nặng cực kỳ cao minh hoặc là trên người có bảo vật có thể thu liếm khí tức gì đó. Ma ưng tựa hổ linh trí không thấp. Sau khi chớp đồng mắt vài cái thì chậm rãi nói ra. Tám chín phần mười là thế, người này biết rõ vô pháp chạy thoát khỏi chúng ta nên dứt khoát dừng lại, chuẩn bị cùng chúng ta đánh một trận. Ngũ khấp ngóng nhìn vụ hải màu xám nghe răng cười nói. Hắc hắc, người này tu vi không bằng ta, làm như vậy mà nói thì chẳng phải là tự đi tìm chết hay sao? Thanh phong nghe ngũ khắp cùng ma ưng nói thì cười nhạt nói. Hừ, đừng chủ quan. Người này dám làm như thế tự nhiên là có điều ý vào. Ta chưa nói với các ngươi vài ngày trước thiếu chủ đã ngã xuống mà 89 phần là chết trong tay người này. Bằng không chủ nhân cũng sẽ không tức giận như thế trong thời điểm hết sức trọng yếu này còn phái bọn ta ra. Ngũ khấp trên mặt vẻ giữ tợn chợt lóe qua rồi hừ lạnh một tiếng. Cái gì thiếu chủ đã bị người này giết, có chuyện như vậy sao? Thanh phong thất thanh kêu lên. Đúng vậy thiếu chủ tu vi cùng người này không sai biệt lắm nhưng mà trên người còn có vài kiện gì bảo do chủ nhân ban tặng nên cũng không phải có thể bị người ta diệt sát dễ dàng như thế. Nói như thế. Người này thật sự đúng là có chút khó chơi, nên cẩn thận một chút. Ma ung khẩu khí biến đổi, vẻ mặt ngưng trọng vài phần. Dù cho thật sự có chút nguy hiểm, chúng ta cũng phải nhất định đánh. Nếu vô pháp diệt sát hoặc bắt được người này thì khi trở về gặp lại chủ nhân, chúng ta sẽ có kết quả loại nào, các ngươi cũng có thể rõ ràng. Thanh âm ngũ khắp trở nên âm trầm, đồng thời hai tay đột nhiên hướng trên đầu đánh ra một trào. Hai cái sưng trâu màu đen kia được lấy xuống. Sau đó hai tay nó sun lên, một đôi tử sừng này một chút hóa thành hai cái thiết trùi hát quan lòe lòe. Phối hợp với thân hình to lớn vạm vỡ cao trên năm thước và bộ áo giáp màu đen trên người, ngũ khớp này một chút đã trở nên uy phong lấm lấm, sát khí đằng đằng hắc ung cùng thanh phong nghe xong lời nói của đồng bạn thì đều lộ ra một tia sợ hãi trong miệng hắc ung đột nhiên phát ra tiếng hô sắc nhọn hai cánh run lên tán ra vạn đảo hoàng quang trong hoàng quang hình thể đại biến trong nháy mắt hóa thành một gã hoàng bào nhân vóc người thon dài trong tay cầm một cây cốt mâu màu trắng tay kia cầm một cái thua tròn ánh vàng rực rỡ Mặt ngoài cốt mâu có một tầng hắc xiếm quay cùng bên trong cũng mơ hồ có tiếng tủy khúc phát ra. Mà mặt ngoài viên thuấn có in một cây đồ án cử ma ba đầu sáu tay, phía mép thuấn hàn quang lòi lòi tựa hồ sắc bén dị thường. Về phần thanh phong trong miệng đồng giảng phát ra thanh âm ông minh đồng thời hai cánh trong suốt phía sau mơ hồ run rẩy một trận. Một cảnh tượng bất khả tư nhị xuất hiện trên người thanh phong thanh quang lưu chuyển một trận nhất thời vô số quang đoàn từ trên hai cánh tuôn ra thoáng chốc đã chảy rộng trong phạm vi vài chục trưởng phủ cận thấy tình hình này ngũ khắp cùng ma ung đều biến sắc mà vội vàng né trái né phải thối lui ra mấy bước tựa hồ đối với những quang đoàn này rất là kiêng dĩ kết quả quang mang chợt lói Những quan điểm này biến ảnh thành vô số con ong nhỏ to cỡ quả trứng gà toàn thân màu xanh. Ngoại trừ thể tích nhỏ đi rất nhiều thì ngoại hình đều không khác gì thanh phong to lớn kia. Thanh phong thiên phong phân thân thuật của ngươi so với trước đây tựa hồ càng thêm tinh chạm. Lần trước thấy ngươi thi chuyển thần thông này không thể huyến hóa ra nhiều ma phong như vậy. Chuyện Hoàng Bảo Nhân hai mắt nhìn trầm chầm, chầm vào những con tiểu thanh phong này mà chậm rãi nói. Hắc hắc, đó là bởi vì trước đây không lâu ta đã đem thần thông này tu luyện lên một tầng cao mới. Những phân thân này không chỉ số lượng nhiều hơn so với trước đến non nửa mà công kích đơn thể cũng hơn xa trước đây. Thanh phong đắc ý rào rạp nói ra. Hảo theo đó mà nói, chúng ta sẽ nắm chắc hơn một ít. Thanh phong, ngươi cho những phân thân này đi trước mở đường, chúng ta đem toàn bộ phiến vân hải này lục xoát một sen. Người nhỏ hơn phân nửa là đang ẩm nấp nơi đây. Ngũ khắp đem song trùy hướng trước người đập vào nhau mà khá hả cười phân phó nói. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com chương 1642 thuấn sát Thanh Phong nghe nói thế thì gật gật đầu sau đó không thấy nó có cử động đặc biệt gì mà mấy trăm ma Phong phủ cận lập tức sống lên rồi hóa thành một đoàn mây xanh tiến vào trong vụ hải theo sau ba người ngũ khớp khẽ mấp máy môi nói nhỏ gì đó rồi mới đuổi theo bay vào trong đó đàn ông sau khi bay ra một đoạn thì lập tức Ông, lên một tiếng rồi hóa thành vô số đó thanh hoa, hướng ra bốn phương tám hướng mà bắn đi, còn bản thể thì chậm rãi bay ra sau ngũ khớp và ma ưng mà biến thành một một hoàng bào nhân. Hai ma thú kia đối với việc này có vẻ đã quen nên không lưu tâm chút nào. Cái thiên phong phân thân thuật này mặc dù uy lực không nhỏ nhưng một khi thi chuyển ra thì tu vi bản thể của thanh phong lại bị hạ thấp hơn phân nửa nên tự nhiên là cẩn thận dị thường. Có nhiều phân thây bay trong vũ hải như vậy nên trong chốc lát đã đem vùng phổ cân tìm kiếm qua sau đó từ từ tiến về phía trước vô hải này bất quá chỉ dài hơn trăm rằm, thực sự không tính là quá dài nên chỉ hơn một khắc thời gian thì ba gã ma thú đã tiến vào được hơn non nửa nhưng trong lúc nhất thời vẫn chưa phát hiện được ra gì. Bất quá, càng như thế thì thần tình của ngũ khớp càng lúc càng ngưng trọng, hai ma thú còn lại vẻ mặt đều nghiêm nghị. Lại một hồi lâu sau, mắt thấy quần phong khi bay đến một khiến vụ hải hơi nồng đậm thì bỗng nhiên ngoài hơn 10 trường có tiếng, phúc suy, rồi trong vũ khí kim mang chợt lóe, một thanh trường nha quỷ gì chợt lóe lên chém một con ma phong phủ cận thành hai nửa. Hành động cực kỳ sạch sẽ và lưu lót. Theo đó có một đảo kim ảnh bắn nhanh ra rồi hóa thành một đảo kinh hồng hướng một phương hướng khác phi đồn mà chạy tốc độ nhanh chinh người. Tìm được rồi, mau đuổi theo. Vừa thấy cảnh này thanh phong lập tức mừng rỡ kêu lên sau đó không chút do sự thúc dục phân thân. Phổ ca thanh âm ông Minh nổi lên đám ma phong chia hóa thành vô số thanh hoa đuổi theo. Mà ma thú hai sừng cùng ma ưng sau khi nhìn nhau một cái thì trong mắt hiện lên một tia dị dạng rồi thân hình lập tức khẽ đồng phi thân tới. Quanh, một tiếng, một đoàn hắc ma phong phóng lên cao hướng về phía kim ảnh xa xa cuồn cuộn đuổi theo còn bản thể thanh phong thì vỗ hai cánh lấy tốc độ phổ thông bay đi. Việc truy đuổi chỉ xảy ra trong nháy mắt thì vô luận là kim ảnh hay ma phong chợt ló lên rồi biến mất. Thanh Phong thấy vậy thì đôi mắt khép nháy nháy, hai cánh ngừng đập, bộ sáng không muốn đi tới trước nữa. Đúng lúc này trên đỉnh đầu nó một tiếng xé gió nổi lên, một đảo kim quang chợt lói lên nhằm thẳng Thanh Phong bắn đến. Kim quang sáng vô cùng chưa tiếp cận với nó mà một cỗ linh át kinh người đã tràn đến. Tu vi của Thanh Phong là thấp nhất trong số ba người. Hơn Na vừa rồi đã thi triển thiên phong phân thân thuật nên tu vi đại giảm. Mắt thấy Kim Quang lấy thế kinh người bắn tới thì trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh sợ nhưng vì quá chính là nó vẫn bất đồng giữa không chung, không có ý né tránh. Mắt thấy Kim Quang chợt lóe, có vẻ như sẽ trực tiếp xuyên thủng đầu thanh phong thì bỗng nhiên trong hư không ba đồng rồi một cây cốt mâu hiện lên trước người nó. Đường, một tiếng giòn vang cốt mâu hung hăng va chạm đồng thời phía trên cốt mâu nổi lên một tầng hắc chiếm đen kim quang đang phóng tới khất xa mà kim mang cũng hiện nguyên hình. Đó rõ ràng là một cây trường thương màu vàng rực rỡ. Tiếp theo trước người thanh phong hiện ra một đoàn hoang quang bên trốc có một đảo nhân ảnh như ẩn như hiện. Nó vung tay một cái vù một tiếng cốt mâu đã bị nhíp tới trong tay đồng thời tay kia nhón lên một cái một cái thuấn tròn màu vàng hiện lên chắn trước người. bất quá lúc này vẻ mặt hắn đầy quỷ dị ánh mắt lòe lòe nhìn chằm chằm vào một cái quang đoàn màu đen trên đầu. lúc này phía trên bầu trời vụ hải đột nhiên hát quang chợt lóe hai cái bóng đen quỷ dị hiện lên rồi hung hăng lao xuống cuồng phong gào thét rồi có tiếng nổ vang lên bóng đen chợt lóe qua rồi trong hư không chợt xuất hiện một trận vặn vẹo phản phất như muốn rách ra sau đó một cố vô hình chi lực trong nháy mắt đã đem vũ khí phía dưới đánh vỡ phía dưới nhất thời lộ ra một cái chim sắt nhân ảnh nhàn nhạt cái nhân ảnh này vừa thấy thân hình bại lộ thì tựa hồ rất là hoảng loạn Vội vội vàng vàng hai tay hướng lên không trung dư không đánh ra một kích, hai cái kim sát quyền ảnh phá không bắn ra hướng về phía bóng đen trên không trung. Mà bản thân kim ảnh thì độn quang muốn hóa thành một đảo kinh hồng bắn đi. Muốn đi ư? Từ trên không trung chuyển ra một tiếng sống to đinh tai nhức Sau đó hai cái bóng đen rơi xuống phía dưới, ánh sáng mở chợt lói lên đã đem kim sắc quyền ảnh kích cho nát bấy rồi lại nhoáng lên một cái hiện ra hai cái hắc chùy thật lớn. Hai cái cử chùy bỗng nhiên quay tròn sau đó hai cỗ hấp lực thật lớn hiện ra đem phía phạm vi hơn 20 trượng phía dưới bao lấy. Kim sắc nhân ảnh biến thành kinh hồng mới bay được hơn 10 trượng thì độn quang lập tức bị trì trễ trở nên thong thả chậm rãi vô cùng. Tại xa xa nhìn lại, Hoàng Bảo Nhân bỗng nhiên vung cánh tay lên cốt mâu trong tay nhất thời diếp lên rồi hóa thành một đạo khắc mang như tia chớp bắn ra. Đồng thời lúc đó bộ đuôi của của Thanh Phong cũng run lên rồi có một đạo tế ti bắn ra. Hai cái chợt ló lên rồi trước sau bắn tới phía trước người kim sắc nhân ảnh. Đảo tế ti nọ nhìn bình thường nhưng đi sau mà tới trước. Chỉ thoáng mơ hồ một cách đã tiến vào trong thân thể kim sắc nhân ảnh. Nhất thời thân hình kim ảnh run lên rồi phát ra một đảo kim quang ảm đảm cùng một cỗ khí tức tanh hôi. Sau một khắc, tế ti lại run lên rồi đồng dạng nhắm vào đan điện kim ảnh xuyên thủng qua. Một tầng hỏa diễm màu đen từ trên người kim ảnh bốc lên đem cả thân thể triệt để bao phủ trong đó. Trên không trung cử chủy màu đen rơi xuống sán chắc đập lên trên hỏa diễm màu đen. Quanh, một tiếng nổ kinh thiên đồng địa vang lên, hắt diễm và kể cả kim sắc nhân ảnh bên trong dưới tố cử lực này trong nháy mắt biến thành cho bụi. Trên không gian cao hơn mười trượng, xuất hiện ba động rồi thân ảnh ma thú hai sừng cao to dị thường từ trong không trung hiện lên. Hắn nhìn tình hình phía dưới thì nghe răng cười. Xa xa ma ưng cùng thanh phong trông thấy màn này thì trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười. Bỏ họ trước khi tiến vào đã thương lượng kế dụ địch trước tiên dùng đàn ông để đả thảo kinh xà, sau đó lại cố ý để thanh phong lộ ra kẽ hở mà dụ địch quả nhiên nhất cử kiến công, diệt sát tên đại địch này. Nhưng lúc ba người trong lòng buông lòng thì phía sau thanh phong một thanh trường kiếm màu xanh không chút xấu hiện lên, nó kêu ông Minh một tiếng rồi hóa thành một đạo kiếm quang lóe lên. Bất hào! Thanh phong dù sao cũng là cao dai ma thú tương đương luyện dư thì cơ hồ cùng lúc phát hiện ra dị tượng phía sau thì trong lòng cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều tùy hình ví bộ bóng nhiên khẽ động, một cây gai độc màu thanh huyền bắn ra. Sau khi bắn ra thì bỗng nhiên run lên tầng tầng gai ảnh phát ra thanh âm thê lương sắc bén đem thân thể thanh phong che chở ở bên trong. Một đảo kiếm ảnh màu xanh chợt lóe qua, Thanh phong run lên rồi bỗng nhiên bị chém làm hai nửa tàn thi từ trên không trung rơi thẳng xuống dưới. Về phân cây gai độc kia thì không một tiếng đồng hóa thành hai đoạn căn bản vô pháp chống lại. Phúc suy, một tiếng... Một đoàn lục diễm từ nửa đoạn thi thể bay lên không chung Anh đường đảo giấu giấu mạng. Trong lục diễm mơ hồ có thanh âm của Thanh Phong thất kinh kêu lên rồi vội vàng hướng về Hoàng Bảo Nhân bắn đi Tên ma ưng tên là anh đường tự nhiên cũng đã phát hiện ra phía sau có gì biến nên sắc mặt đại biến Hai tay áo vội vàng run lên Một cỗ hắc khí tuôn ra muốn đem nguyên thần của Thanh Phong thu vào trong đó Nhưng một tiếng thừ lạnh đột nhiên từ hư không phát ra. Hoàng Bảo Nhân vừa nghe xong thì cảm thấy đầu đau như búa bổ không chịu nổi, trong miệng hết thảm một tiếng rồi thân ảnh cũng rơi xuống. Ngay cạnh hắn đột nhiên có một tiếng phép truyền ra, tiếp theo một đạo thanh bạch hồ quang chợt lóe lên, phía trong có một cái thủ trưởng trắng như ngọc thò ra. Năm ngón tay búng ra, Một câu ngũ sắc quang diễm cuồn cuộn bay ra đem ma thú này cuốn vào trong đó. Thân hình Hoàng Bảo Nhân đang rơi xuống trong nháy mắt dừng lại. Mà trong phút chốc dừng lại này, bàn tay năm ngón biến thành ánh vàng rực rỡ trong thời gian điện quang hỏa thạch kẽ cắm vào trước ngực ma ung. Hoàng Bảo Nhân sắc mặt vô huyết, tuy thần thức hắn vẫn đau nhức khó nhịn nhưng dù sao bản thân ca hơi o nơi gơi bì hải là tồn tại bình thường tại khoảng khắc sống chết trước mắt miến cứng đè nén tạp niệm mà điều động một tia thần niệm kim sắc viên thuẫn phiên phù ở tơ u v q q o người nhất thời lói lên thể tích cuồng trương trong kim quang trước động mặt ngoài hiện ra mười mấy cái ký hiện cổ quái lớn nhỏ không đồng nhất uy năng của cái thuấn này đã được kích phát đem thân hình triệt để trắng ở phía sau. Đối với ma thú này mà nói cảm giác đau đầu giảm đi rất nhanh, chỉ cần có thể ngăn cản được một kích này thì sau đó tự nhiên có thể giữ được tính mệnh và phản kích lại. Tuy nhiên ý niệm này mới vừa léo lên trong đầu ma ưng này thì kim quang chợt lóe, bàn tay màu vàng đã chạm tới cái thuấn tiếng nổ chói tai phát ra trong kim mang trước động bàn tay màu vàng xuyên qua cái thuận sau đó lại lói lên cái nữa xuyên thủng ngực hoàng bào nhân đem ma hạt từ trong cơ thể moi ra sau đó trên cánh tay ngân quang chợt lói rồi một tầng ngân diễm đột nhiên cuồn cuộn toát ra trong nháy mắt đã đem thi thể ma ưng bao vào trong đó Nguyên thần bên trong chỉ kịp ghen lên một tiếng rồi hóa thành một làn khói xanh tiêu tán vô ảnh vô tung trong thiên địa. Lúc này thanh bạch điện quang vụt tắt, một gã thanh niên mặt thanh bào, phía sau lưng có một đôi cánh mặt ngoài không biểu tình hiện lên và chậm rãi thu tay lại. Trên bàn tay có cầm một khỏa ma hạt mơ hồ phát ra ánh sáng màu đen. Thanh niên này chính là Hàn Lập. Nguyên thần Thanh Phong đang nhằm hướng bên này chạy tới, trông thấy cảnh này thì nhất thời bị hồ sợ tới hồn phi khách lạc bên ngoài thân lục quang chợt lóe muốn lập tứ cải biến phương hướng lần nữa đào tẩu nhưng tất cả cũng đã muộn. Khói miệng hàn lập khẽ nít lên hiện ra vẻ châm chọc rồi một cánh tay khác run lên. Một cố quang hà màu xám từ cửa tay áo bay cuộn ra, chỉ chợt lói lên đất đem nguyên thần thanh phong không kịp chạy quấn vào trong đó. Sau đó nguyên tử thân quang phát ra vạn đảo sáng mờ, nguyên thần thanh phong kêu lên một tiếng rồi bị hôi sắc quang hà cứng sắn đè ép vỡ nát, hóa thành điểm điểm lục quang mà biến thành hư ảo. Phạm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com Chương 1643 Đắc chính Trong nháy mắt nguyên thần thanh phong bị tiêu diệt Bên ngoài thân đám ma phong đông đảo đang bay vù vù Trong sương mù cách đó mấy trăm trượng có ánh hào quang lói lên Phúc một tiếng cả đám cứ như vậy nổ tung mà chết đi Sau khi thanh sát cử phong bị hủy đi bản thể thì đến lượt hai cái ma hồn cũng hồn phi sách tán bị tiêu diệt trong sát na công phu. Hàn lập không thèm nhìn vào thi thể ma ưng đang rơi xuống mà xoay chuyển ánh mắt nhìn về gã cao dai ma thú cuối cùng đang đứng ở phía xa nhìn lại. Một quang băng hàn rét thấu xương. song rắc ma thú tự nhiên thấy hết màn này. Lúc này có thể thấy được trong mắt lộ ra vẻ hoàng hốt, sắc mặt ẩn hiện tái xanh. Tuy tu vi của thanh phong cùng ma ưng không bằng hắn nhưng cũng không đến mức cách biệt một trời một vực. Thế mà chỉ đối mặt trong nháy mắt hai người này đã bị đối phương đánh chết một cách rất đơn giản, ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát. Điều này không khỏi làm cho hắn toàn thân phát lạnh. Mặc dù dơ, dơ quy quy to ib Phương đắc thủ cũng là so xuất kỳ bất ý đánh lén nhưng hắn tự hỏi nếu ở vào địa vị đối phương thì tuyệt vô pháp đánh chết hai gã đồng bạn gọn gàng như thế. Bất quá, hắn cũng có chút kỳ quái. Kim ảnh vừa rồi xuất hiện dẫn dù bọn họ sau đó bị nhất trùy đánh chết là cái gì. Bỏ họ rõ ràng cảm ứng được trên người nó tản ra linh khí không kém. Nếu không cũng sẽ không dễ dàng bị đánh bại như thế. Bất kể thế nào mà nói trong tình huống hắn lẻ loi một mình tiến lên giao thủ thì có thể nói mười phần sẽ vần lạc. Không bằng đợi viện binh đến rồi nghĩ biện pháp khác đánh chết đối phương. Nếu thật sự không được thì phải dứt khoát mão hiểm đi tới khu vực ngoài Vi Sơn Mạch là vùng giáp xanh cùng với ngoại tộc ước định mai phục tại lối vào để đem người này đánh chết. Thiết nghĩ những một số đỉnh sai tồn tại ngoài giới cũng sẽ không vì một người này mà tìm đến lý luận với vài vị thánh sai đại nhân trong sơn mạch. Song Giác Ma này tâm cơ quả thực rất cao, sau khi tỉnh lại thì lập tức nghĩ ra kế sách ứng đối. Vì vậy vừa thấy Hàn Lập nhìn tới thì hắn đột nhiên hai tay dư không đánh ra một chảo. Sau hai tiếng, su su. Thì hai thanh thiết chùi lóe lên rồi thu nhỏ lại và bay về đến trên tay hắn. Tiếp theo hắn há miệng phun ra cái gương đồng tam giác kia đồng thời một tay nhanh chóng điểm lên một cái. Mặt ngoài gương đồng phát ra một thanh âm vù vù một tiếng rồi phun ra một đoàn hàn quang lao xuống. Một màn quỷ gì xuất hiện. Hàn quang vừa lao xuống thì thân ảnh cao lớn của song Giác Ma tại chỗ cũ đã biến mất. Sau đó gương đồng khẽ run lên rồi hóa thành một đảo tàn ảnh bỗng chốc tiến vào trong hư không không thấy bóng sáng. Một màn này làm cho hàn lập tử xa xa khẽ giật mình có chút không ngờ nhưng ngay lập tức sắc mặt hắn trầm xuống trong đồng tử lam mang lói lên, hai mắt hiện ra kỳ cảnh như dòng nước xoáy làm cho người ta vừa nhìn vào hai mắt hắn phảng phất liền như hồn phách đều bị hút vào trong đó. Tựa hồ như đã nhìn rõ cái gì đó, hẳn lập vươn tay bấm quyết, lại đưa hai ngón tay hướng vào hai đầu lông mày điểm một cái. Một đoàn hắc khí hiện ra sau đó ngưng tụ biến ảnh thành một con mắt đen kịt. Đúng là phá diệt pháp mục. Yêu mục vừa mới thành hình thì con mắt lập tức cử động trước trước, hào quang đen kịt lưu chuyển một hồi bên trong con ngươi ẩm hiện có phù văn quay cùng tuôn ra. Sau một tiếng vang nhỏ thì một đảo quang to cỡ ngón tay từ trong phá diệt pháp mục bắn ra, nó chỉ lóe lên một cái rồi biến mất vô ảnh vô tung. Một lát sau, ở chỗ dư không phía ngoài hơn trăm trượng đột nhiên có một tiếng nổ kinh thiên đồng địa phát ra rồi một vầng sáng hiện ra mang theo không gian ba đồng kịch liệt tản ra. Sau một âm thanh muộn hưởng thì một đoàn hàn quang ảm đảm dị thường từ trong vầng sáng bắn ra. Sau khi bay ra ngoài hơn 10 trưởng thì loạn troạn dừng lại. Sau khi hào quang thu liếm thì thấy song Giác Ma Kinh sợ hiện thân. Cơ hồ cùng lúc đó, trên không bỗng nhiên có một tiếng sét đánh chuyển ra, một đảo hồ điện hai màu xanh trắng lói lên bên trong ẩm hiện có một đảo nhân ảnh. Không tốt! Thân hình song giác ma còn chưa đứng vững nhưng một quang vừa quét qua trên đầu thì trong lòng chợt chầm xuống cơ hồ vô ý thức vung hai tay lên. Hai cái đại chuỗi trong tay lập tức gào thép một tiếng rồi nhằm thẳng đỉnh đầu nhân ảnh điên cuồng đập xuống đồng thời trước ngực tinh quang lói lên, một cái lam sắc xiên thì bay ra, nhóng một cái liền biến thành một màn sáng màu xanh đem thân hình bao bọc trong đó. Mà trên thân mình song sắc ma hát quang chợt lóe, thân hình sản phất như tên sời nỏ bắn ra, bộ sáng muốn trước tiên kéo giãn khoảng cách với hàn lập nhưng hàn lập sao để cho ma thú này đắc ý chứ? Chỉ thấy trong không trung lôi quang hai màu xanh trắng bảo liệt ầm ầm một tiếng điện quang biến sắc rồi hóa thành một đảo ngân quang hồ lập lòe. Ngân quang này hình thể điên cuồng tăng lên, sau khi lăn một vòng thì biến ảnh thành một con thanh sắc đại bằng dài mấy trượng, đại bằng vỗ hai cánh một cái, từng đảo ngân hồ thô to hung hăng bổ nhào về phía dưới. Tốc độ cực nhanh cơ hồ ngân quang vừa mới ló lên thì tự chảo đã trộp lấy đại chùy màu đen đang bay tới. Tiếng va chạm như tiếng sấm nổi lên. Cự chùi vừa gặp cử chảo thì ló lên, nơi hai cái va chạm xuất hiện từng đảo ngân xà bắn ra. Sau đó một khắc, cử chảo không ngưng lại chút nào tiếp tục đè xuống, bỗng chốc đã dính vào lam sắc quang cháo trên người song giác ma. Tuy nhiên có chút ngoài sự liệu là cái quang cháo nhìn như bình thường này lại có hào quang ló lên rồi bỗng chốc biến ảnh thành một màn hào quang như thủy tinh. Vô luận là điện hồ hay là cử trảo khi chạm đến nó thì đều như châu đất xuống biển, có vẻ không có chút hiệu dụng nào. Thấy tình hình này, song sắc ma trong màn hào quang thở dài một hơi, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười nhưng không chờ hắn có bất kỳ cử động gì. Bên ngoài màn hào quang đột nhiên có âm thanh chói tai bén nhọn vang lên rồi thấy cái mỏ của thanh sắc đại bằng hóa thành từng đảo thanh mang lóe lên mà mổ xuống. Ba tiếng nổ vang lên trên màn hào quang có thanh âm bột phát ra rồi tiếp theo là một tiếng vỡ giòn tan, màn hào quang trong suốt bị mổ vỡ một điểm mà từ đó lan ra cuối cùng hóa thành điểm điểm lam quang tán loạn tiêu thất. A song giác ma đồng thời vung hai cánh tay lên trên theo âm thanh xé gió là vô số chảo mang màu đen thoáng hiện ra tạo thành một cái chảo võng sầm sạp chẳng chỉ chắn ở trên đỉnh đầu nó nhưng thanh sắc đại bằng chỉ khẽ dùng mỏ mổ một cái, một đảo thanh quang lóe lên rồi chui vào trong chảo mang. Theo đó, ngân sắc điện quang đại tác chảo võng cứ như vậy mà bị kéo sách ra, mà thanh mang vừa lóe lên thì lại như ảnh ảnh không thấy đâu. Thân hình song giác cử ma dung mạnh, hai cánh tay thoáng cây sừng cử động đồng thời cuối đầu nhìn xuống thân thể mình. Chỉ thấy chỗ lồng ngực hắn có một cái lỗ máu to cỡ cái chén ăn cơm, từ trong đó máu phun ra đồng thời trong đó có một cái gai bạc chớp động trên mặt nó lập tức hiện ra vẻ hoảng sợ khó có thể tin được nhưng không chờ hắn kịp phát ra tiếng kêu thảm thì lỗ máu trước ngực chợt có tiếng sấm nổ rồi từng đạo ngân hồ bắn ra ngân sắc điện quang thoáng cách đã đem song giác ma triệt để bao phủ vào trong đó. Tiếng sấm vang vọng một hồi lâu sau mới ngừng lại thân thể và nguyên thần của song giác ma trong lôi hoang hung mãnh gì thường đã sớm biến thành cho bụi, biến mất vô tung vô ảnh trong gian chỉ để lại chỗ này một cái mặt gương đồng tam giác quái gì. Thân thể thanh sắc đại bằng đột nhiên co rụt lại trong ánh linh quang chớp động mà lần nữa hóa thành nhân hình. Hàn lập đưa mắt nhìn cái gương đồng thời sau đó đưa tay khẽ chỉ một cái. Lập tức một cố hấp lực lăng không sinh ra đem cái bảo vật vô chủ này thu vào trong tay, sau đó cúi đầu nhìn kỹ. Tuy nhiên trong lúc vội vàng cũng không nhìn ra được cái gì. Bất quá, hắn đối với vật này lại rất có hứng thú. Cái chính này có thể đem pháp lực của nhiều người liên kết thành một mạch hơn nữa gặp địch nhân còn có thể tiến vào trong hư không mà độn đi, hiển nhiên cũng không phải là bảo vật tầm thường. Không biết con ma thú này làm thế nào mà có được. Một tay hắn vung lên cái gương bỗng nhiên phát ra một đoàn hoàng quang rồi biến mất không thấy. Trong lòng hàn lập tự định giá và không tiếp tục có ý dừng lại nữa mà độn quang hóa thành một đảo thanh sắc cầu vòng hướng vào chỗ sâu trong vụ hải bắn đi. Vài khắc sau, một phiến ma phong đen chịp từ phía bên cạnh gào thét mà đến. Sau khi đến vụ hải thì xoay quanh một hồi sau đó lập tức thu lại bên trong hiện ra năm tên ma thú hình thù kỳ quái. Địa phương ba người biến mất là chỗ này. Con ma thú như ngọc lưu ly chế thành sau khi nhìn lướt qua vụ hải thì nói. Bốn con còn lại thì trong mắt cũng hiện lên vẻ cảnh giác. Ba người ngũ khớp đại nhân liên thủ sao có thể trong một thời gian ngắn như vậy mà đã không có tin tức. Chẳng lẽ trên đường gặp phiền toái khác? Con mãng thú thấp giọng hỏi một câu. Cái này không rõ so lắm, bất quá như thế nào mà nói thì mọi người cần giữ vững tinh thần, chúng ta nên cẩn thận hơn một chút. Tiểu thú lắc lắc đầu, sau đó dùng khẩu khí không thể tin phân phó nói. Dạ, đám ma thú còn lại đều cúi đầu cung kính đáp, sau đó ma phong tái khởi cả đám chui đầu vào trong vụ hải nửa khắc đồng hồ sau tại nơi hàn lập đánh chết xong rác ma những ma thú này hiện thân ra. chúng nó dùng ánh mắt chinh nhi đảo qua hết mọi nơi. trong đó có một con ma thú trông giống như con vịt nhưng trên đầu có một cái sừng. nó nhìn quanh một vòng sau đó hóa thành một đạo bạc quang lao xuống phía dưới chỉ một thoáng đã không thấy tâm hơi. Hành động này tự nhiên khiến đám ma thú khác chú ý mà đưa mắt nhìn nhưng chỉ một lát công phu sau, ma khí dao động rồi con ma thú hình vịt bầu bay ra. Trong tay có màng của nó có một đoạn sừng vỡ nhìn như sừng trâu to cỡ nắm tay. Đây là mảnh sừng của ngũ khớp đại nhân mà sao lại rơi xuống phía dưới như thế này, chẳng lẽ thật sự đã uy thiên? Mặt con ma thú trông như hổ, sắc mặt run sợ lầm bẩm nói Xem ra ba người bọn họ thật sự đã vẩn lạc rồi, người bị truy đuổi thậm chí lại có thần thông như thế sao? Tiểu thu thần sắc âm trầm nhắm hai mắt, thấp giọng tự nói một câu Chúng ta sao đây phải làm như thế nào đây? Tên ngoại lai nhân kia đã son vô tung vô ảnh, chúng ta lại vô pháp truy tung được Mãng thú kia sắc mặt âm tình bất định không khỏi tự hỏi một tiếng. Hừ, cho dù là có thể định vị được người này thì ta cũng không có khả năng truy đổi được. Đối phương đã có thể đánh chết ba người ngũ khớp thì chúng ta hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ. Theo đường cũ trở về thôi. Tiểu thú hừ lạnh một tiếng, không chút do dự nói. Nhưng cứ như vậy mà nói, sau khi trở về sẽ không ổn cho lắm. Chủ nhân nhất định sẽ tức giận gì thường một ma thú khác lại có vẻ rất cố kỳ trầm rãi nói phạm nhân tu tiên tác giả vong ngữ thực hiện huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com chương một xảo hoạt không có gì Chúng ta cũng không phải cứ như vậy mà buông tha cho. Sau khi trở về tụ tập cùng những người khác, chúng ta sẽ lập tức kéo đến chỗ lối xa mà tổ chức mai phục. Người này muốn rời khỏi ma kim sơn mạch thì khẳng định sẽ gặp lại chúng ta. Tiểu thú sau khi do dự một chút thì dùng ngữ khí khẳng định nói. Nghe tiểu thú nói như thế. Ngay cả mãng thú cùng bốn con ma thú còn lại đều không phản đối gì, tựa hồ đối với lưu ly tiểu thú này cực kỳ tin phục. Sau đó ma phong tái khởi, ngũ ma lập tức hướng theo đường cũ bay trở về. Lúc này, hàn lập đã sớm ở ngoài trăm vạn sầm, hắn vừa phi đồn vừa cẩn thận cảnh giác quan sát bốn phía. Tuy rằng đã thoát khỏi truy binh thành công nhưng thần sắc của hắn cũng không có quá mức thoải mái mà vẫn hơi nhíu mày. Trải qua hơn nửa ngày bỏ chạy, hắn đã hoàn toàn đi lệch khỏi quý đảo lúc trước. Muốn bay trở về đến lối vào ma kim sơn mạch thì chỉ có thể đi đường khác. Nói như thế mà nói thứ nhất là không quen đường, thứ hai là có thể gặp phải ma thú mới thì có thể có chút siền sức. Bất quá so với hàng trăm trung cao sai ma thú kia thì hắn vẫn tình nguyện mạo hiểm một phen. Đương nhiên đám ma thú đó có thể ngăn chặn tại lối vào nhưng hắn chỉ chợt lo lằng qua sau đó lập tức không để ý nữa. Đối với hắn mà nói, nếu không có xuất hiện thánh sai ma thú thì vô luận là vận dụng thái nhất hóa thanh phù hay là dựa vào độn tốt quỷ gì của mình thì đều có thể dễ dàng giải quyết được việc này, căn bản không cần để ở trong lòng. Chuyện tối trọng yếu hơn y, e, tài chính là không biết tiêm tiêm có thuận lợi thoát thân hay không. Nếu nàng bất ngờ vận lạc thì thiên ngoại ma giáp có thể nhất thời không thể tu bổ được. Nhưng loại chuyện này cũng không phải là hắn có thế thể quản sư Sơ, Quy, Quy, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Hơn nữa từ chuyện nữ tử này lúc trước thi chuyển hậu thủ thoát thân thì xem ra tựa hồ nàng còn lưu lại không ít chuẩn bị ở phía sau nên quá nửa là có thể phản hồi vô sự. Về phần nam tử họ khuê kia thì hẳn lập ước gì đối phương vẫn lạc trong tay đám ma thú thì tốt. Hàn lập sau khi cân nhắc xong thì mới đem tâm tư thu lại rồi hết sức chảy đi. Chỉ thấy độn quang màu xanh đại phóng tốc độ của kinh hồng nhanh thêm ba phần, sau mấy cái chớp động liền biến mất ở tại chân trời. Hàn lập lần này một mình đi đất si hành qua một ngày một đêm. Trên đường tuy có đụng phải mấy tên đê dai ma thú nhưng chỉ vung đại thủ dư không đánh ra một chảo liền dễ dàng nhất trích tất sát. Căn bản là chưa có gì phiền toái. Cứ như vậy, lúc này Hàn Lập đang phi độn phía trên một khu vực đồi núi thấp, phía dưới ma khí màu đen quay cuồng cơ hồ đem phân nửa đồi núi này bao phủ vào trong đó, nhìn lại chỉ thấy một đỉnh núi cao hơn trăm trượng nằm trong đám ma khí màu đen như ẩn như hiện. Đột nhiên có một tiếng ngổ kinh thiên đồng địa truyền đến. Sức nổ mạnh đến mức nửa ngày sau trên không trung vẫn còn đọng lại thanh âm tác hưởng. Hàn Lập một lòng đi đường thấy vậy thì cả kinh thanh quang chợt lóe, độn quang dừng lại xoay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nổ. Chỉ thấy phía xa không biết chỗ nào giờ phút này hoàn toàn bị hỏa vân đỏ đầm bao phủ mà ở bên trong hỏa vân ẩm hiện có một đoàn bạch sắc hỏa cầu hiện lên sau đó cuồn cuộn nước toát mà hóa thành xích hồng yêu gì hỏa diễm. Tiếng nổ ầm ầm trầm thấp vang lên liên miên không dứt giống như vô cùng vô tận. Khói mắt hàn lập chợt nhảy dựng lên tuy không biết bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng thanh thế thật là kinh người không phải cấp luyện hư bình thường có thể làm được. Bất quá trong mắt Hàn Lập Lam mang chuyển động vài cái, sau khi hơi trầm ngâm thì bỗng nhiên độn quang tái khởi nhằm hướng ban đầu tiếp tục đi tới, độn tốc thậm chí so với ban đầu còn nhanh hơn vài phần. Bộ dáng của hắn xem ra căn bản không muốn phát sinh thêm phiền toái. Bản ý của Hàn Lập đích xác là như thế. Chuyến đi ma kim sơn mạch này hắn đã thu hoạch không ít, hiện tại nên sớm thoát đi khỏi nơi này. Đối với những chuyện siêu lưu khác hắn không có chút hứng thú nào nhưng hàn lập vạn lần không nghĩ tới chính mình không muốn gây chuyện thì ma phiền lại tìm tới cửa. Thanh hồng do hàn lập biến thành mới bay ra được hơn trăm trượng thì trong hỏa vân quay cùng bỗng nhiên linh quang chợt lói rồi từ đó có bốn đảo độn quang bắn ra đạo phía trước là một đoàn tử quang huyền trói mắt lao thẳng đến Hàn Lập. Ba đảo phía sau, một đảo lục quang lòe lòe, một đảo ngân quang trói mắt, một đảo thì đỏ tươi như máu. Tốc độ so với tử quang còn kém một bậc nhưng thanh âm phá không nghe sợn cả người. Tiếng xé gió vừa truyền đến thì đã đến sát bên cạnh Hàn Lập. Hàn lập thấy tình hình này thì không khỏi ngẩn ra trong lòng nhất thời không biết là nên lập tức né tránh hay là đón đầu mà lên. Bất quá hắn chỉ ngẩn ngơ trong phút chốc công phu rồi tay áo lập tức run lên, nhất thời một tầng hôi quang lập tức vô thanh vô tức hiện lên, tiếp theo dưới chân có tiếng thanh minh rồi vô số thanh tiểu kiếm màu xanh từ dư không hiện lên, hơi vừa chuyển đạt hóa thành một đóa thanh liên từ từ nở rộ ra. Trong lúc nhất thời, hai mắt hàn lập lam mang chợt lói lập tức đem vật từ trong tử quang đang bắn đến nhìn rõ ràng kết quả thần sắc trở nên cực kỳ quái gì. Chỉ thấy trong tử quang rõ ràng là một gương mặt xanh biếc, hai tay cùng chân đều là các xúc tu màu tím trông như quái vật. Nhân ảnh này cao đến hai trượng, khuôn mặt bình thường, hơn nữa hơi có vẻ đờ đấng. Hai tay chân đáng ôm lấy một cái chiến sáp màu vàng giống như khô một bên ngoài thân ngơ hồ có tử sắc ký hiệu hiện lên quay cuồng đồng thời có một cỗ dược hương truyền ra. Chi tiên! Hàn Lập đã sớm xem qua hình ảnh của nó trong ngọc sản nên trong nháy mắt đã nhận ra lai lịch của quái vật đang bay tới trong lòng không khỏi kinh hỷ. Tuy hắn chưa bao giờ nghĩ tới điều này nhưng nếu linh vật này tự động đưa tới cửa thì tự nhiên là một chuyện khác. Hơn nữa xem ra chi tiên này ngay cả tứ chi cũng chưa biến ảnh thành công thì hiện nhiên là thương thế vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, lúc này đã bị những người khác phát hiện nên mới vội vàng chạy trốn. Hàn lập tâm niệm vừa động trong nháy mắt đã có quyết định thậm chí còn chẳng quan tâm xem vài đạo đổn quang mặt sau đang bay đến. Một tay dư không đánh ra một chảo, một quần sáng màu xám cuốn đi rồi hóa thành một cách đại thủ màu xám trộp xuống tử quang. Trong tử quang chi tiên thấy vậy trên mặt mặc dù không chút biểu tình nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mắt thấy đại thủ màu xám trục đến mà lại tựa hồ như không thể khống chế được đồn quang, sau khi ló lên thì vẫn lao thẳng về phía Hàn Lập. Kết quả là đại thủ trục tới. Xanh, một tiếng muộn hưởng, tử quang nhất thời tản ra đại thủ liền đem Chi Tiên bắt lấy, sau đó nhoáng lên một cách liền hóa thành một cố quang hà màu xám quay về. Hàn lập bắt được Chi Tiên dễ như trở bàn tay, đối phương không có tí sức phản kháng nào. Hào quang chợt lóe, Chi Tiên đã bị từng đảo quang hà xám gắt gao chói lấy lôi lại gần chỗ hàn lập trong gang tất trước người. Hàn lập mừng rỡ Lập tức không lưỡng lửa tay áo xun lên, nhất thời mười mấy tấm phủ lên màu sắc khác nhau bắn ra. Phúc phúc, mấy tiếng nổ lớn đám phủ lên này chỉ ló lên đá vây lấy thân hình chi tiên tiếp theo đủ lại ý hiệu màu sắc khác nhau hiện lên cơ hồ cả thân hình linh vật này bao vây trong đó. Dừng tay! Muốn chết! Hai tiếng quát lớn từ trong ba đảo đổn quang phía sau ầm ầm truyền ra, hiển nhiên là những người này vừa thấy con mồi bị hàn lập bắt đi thì trong lòng giận sứ thế nào cũng biết. Thô! Tuy nhiên hàn lập căn bản không thèm để ý, một tay lật lại, nhất thời trên tay xuất hiện một cái bình ngọc màu xanh trong miệng khẽ quát một tiếng. Nhất thời cái bình ngọc sun lên mà phun ra một đảo thanh hà đem chi tiên đã bị tấm chế cuốn vào trong đó. Chỉ thấy linh quang trước động chi tiên nguyên bản còn cao hơn hàn lập trong nháy mắt đã thu nhỏ hình thể lại cuối cùng chỉ còn cao nửa thước rồi nhanh chóng bị thanh hà thu vào trong bình. Bàn tay vừa lật chuyển cái bình ngọc hóa thành mấy điểm linh quang mà biến mất. Lúc này, ba đảo độn quang phía sau mới tới nơi, chỉ sau mấy cái chớp đồng thì đều hiện ra cách hàn lập khoảng ba mươi trường, vây quanh lấy hắn. Hàn lập lúc này mới ngẩn đầu đảo qua mọi nơi, thần sắc thản nhiên, nhìn không ra chút khác thường nào. Vừa rồi tuy chưa thấy rõ ràng dung mạo của những người đuổi theo này hưng linh áp trên người tuyệt đối không có hợp thể tồn tại cho nên hắn mới thong thả như thế. Di? Là Hàn Đạo Dũ. Là Ngươi. Bởi vì chuyện vừa rồi phát sinh chỉ trong nháy mắt thêm vào đó vừa rồi Hàn Lập lại dùng nguyên từ thần quang che hơn phân nửa thân hình nên đám người phía sau đến bây giờ mới nhìn rõ dung mạo của Hàn Lập. Kết quả là hai cái thanh âm hoàn toàn bất đồng đồng thời thất thanh truyền ra. Một cái tràn ngập vẻ kinh ngạc. Một cái lại đầy vẻ kinh nghi bất định. Về phần người cuối cùng toàn thân huyết quang lò lò lại không nói lời nào mà hai tay chỉ hướng về hàn lập xương lên. Nhất thời hai đảo huyết quang dích bắn xa, chỉ lóe lên đã hóa thành lưỡng đảo huyết quang chém đến hàn lập. Sắc mặt hàn lập trầm xuống quang hà màu xám trước người bành chứng lên mà hóa thành cao mấy trượng cũng nhằm về phía trước cuốn đi. Bịch một tiếng lưỡng đảo huyết quang chia cũng bất phàm, chỉ một chút đã chém đứt hơn phân nửa quang hà màu xám, bộ dáng muốn trực tiếp xuyên thủng mà qua nhưng ngay sau đó, trong quang hà màu xám đột nhiên có một bóng đen lói lên, đó là sư ảnh của một cái tiểu sơn màu đen tuyền. lưỡng đảo huyết quang vừa chém lên tiểu sơn thì lập tức bị tự lực hấp quay ngược trở về. Theo sau hôi quang bốn phía đột nhiên ngưng tụ mà hóa thành vô số tia sáng màu xám hết sức nhỏ hướng về phía huyết quang bắn tới. Kết quả hai cái huyết nha kia lúc đầu giống như sao long súng mãnh phi thường nhưng khi bị vô số tia sáng màu xám chụp xuống thì động tác bắt đầu chậm chạp, hào quang cũng trở nên ảm đạm gì mà hiện nguyên hình. Đây rõ ràng là hai thanh huyết sắc trường kiếm dài vài tất nhưng hào quang lóa mắt co dối không ngừng có vẻ linh tính mười phần. Hai thanh trường kiếm này trong nháy mắt đã bị đám tia sáng màu xám bao vây tầng tầng lớp lớp, cuối cùng kêu lên một tiếng rồi không thể nhúc nhích mảy may. Người đứng trong huyết quang phía xa lúc này mới cả kinh nhưng cũng không hoảng hốt mà trong miệng quát lớn một tiếng. Xanh xanh! hai tiếng trầm đục bỗng nhiên từ trong quang hà màu xám truyền ra. hai thanh trường kiếm nguyên bản bị chói buộc lại từ đồng vỡ vụn ra sau đó hóa thành vô số điểm huyết quang biến mất vô ảnh vô tung trong nguyên từ thần quang. ngay sau đó không gian phía trước huyết quang bao phủ người nọ chợt sao động sau đó huyết quang trước đồng và hai thanh trường kiếm nọ quỷ dị hiện lên kiếm linh hóa hư. hai mắt hàn lập chợt hít lại. Gắt gao nhìn về bóng người trong huyết quang, sắc mặt âm trầm dị thường. Lúc này, hắn mới nhìn rõ sung mạo của hai người khác. Một người trong đó sắc mặt tái nhợt, tóc xám trắng, một người đầu đầy tóc xanh, bộ dáng hung áp dị thường. Đúng là đám người lúc trước đã gặp ở trong lôi vân các lão giả họ ngạn và dị tộc nhân tóc xanh. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ. Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.com, chương 1645, vung tay đánh lớn, hai người này trước đây đã chứng kiến một phần thần thông chân chính của Hàn Lập nên khi thấy người trong huyết quang bị thiệt thòi không nhỏ thì cũng không có quá mức bất ngờ nhưng ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập thì đều trở nên âm trầm bất định. Về phần dung mạo của bóng người trong huyết quang kia, Hàn Lập sau khi dùng linh mục nhìn chăm chú một lát thì cũng đã thấy rõ ràng. Đó là một mi anh nư tử, một thân huyết sắc cung trang. Giờ phút này tuy nàng đã thu hồi hai thanh si kiếm nhưng trên ngọc sung vẫn tràn đầy vẻ giật mình. Hiển nhiên sự lợi hại của nguyên từ thần quang vừa rồi đã làm cho nàng hoảng sợ, đồng thời hết sức kiên kỷ. Ba người đem hàn lập vây vào giữa trong lúc nhất thời bầu không khí im lặng một cách quỷ dị nhưng không có ai có ý tứ muốn rời đi. Hàn lập thấy vậy thì mỉm cười ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa. Chích thấy bên kia hỏa vân vẫn đang bao trùm cả bầu trời thanh thế so với lúc trước tựa hồ còn cường thỉnh hơn vài phần nhưng lúc này phía dưới đang có một làn sóng nước màu đen dâng lên va chạm với hỏa vân. Hai cách này tựa hộ là tương khắc với nhau, sau khi va chạm thì đều phát ra tiếng nổ liên hồi khiến cho nửa bầu trời đều chấn động không ngừng, giống như bất cứ lúc nào đều có thể bị xé rách ra. Hàn lập ánh mắt trước đồng mà trong lòng chuyển động. Hàn đảo hữu, ta nhớ rõ là có Việt Hiển Chất đi cùng đảo hữu một đường tiến vào sơn mạch, lúc này không biết Việt Hiển Chất có ở đây không. Sau khi rằng co một lát thì lão giả họ ngạn mở miệng trước. Có chút đáng tiếc. Trước đây không lâu, việc đảo giấu đã bị người ta hạ độc thủ nên đã bất hạnh vấn lạc rồi. Hàn lập nghe hỏi vậy thì thần sắc khẽ biến nhưng không có ý xấu riêng nói. Đã vần lạc. Đảo giấu có thể nói là do người phương nào hạ độc thủ không? Lão giả họ ngạn cả trinh hỏi không ngớt. Lúc Việt đảo rú ngộ địch thì tại hạ không có ở bên cạnh nên tại hạ thật sự không thể nói rõ ràng. Hàn lập những mày chậm rãi nói. Nga, như vậy sao? Sắc mặt lão giả họ ngạn trở nên âm trầm, hiện nhiên có chút không tin tưởng. Hàn lập thấy vậy trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra phân nửa vị này cho là chuyện Việt tông vẫn là có liên quan tới mình. Bất quá! Hắn cùng lão giả này căn bản không có sao tình gì nên tự nhiên cũng sẽ không cố gắng đi giải thích cái gì mà nhìn hai người khác đảo qua rồi bình tĩnh hỏi. Tư thế của ba vị hiện tại như vậy chẳng lẽ là tính toán không để cho hàn mỗ rời đi sao? Hừ, các hạ biết rõ mà còn cố hỏi. Đem chi tiên giao ra đây thì ngươi tự nhiên có thể rời đi bất cứ lúc nào. Dì tột nhân tóc xanh trong mắt hung quang chợt lói rồi hung tợn nói. Chi Ti tiên, hắc hắc, nhị vị đạo hữu còn lại cũng muốn như thế sao? Hàn lập cười lạnh một tiếng nhìn hai người còn lại hỏi một câu. Lão giả họ ngạn thần sắc hơi ngưng tụ, vẫn chưa tiếp lời gì thì nữ tử trong huyết quang hai mắt hàn quang phóng ra cất giọng như băng nói. Chúng ta không có nhiều thời gian. Ba ngơ vụ. V-Q-Q-O-I, chúng ta đồng loạt ra tay đánh chết người này, sau đó chia đều chi tiên, nếu không con ma ngạc kia cùng thủ hạ của thiết sĩ đuổi theo thì đồ vật này chưa chắc đã đến trong tay. Nói xong, hai tay nàng lập tức trà sát, huyết quang chợt lóe rồi một cây quạt màu huyết diễm hiện lên quay cùng ở trong tay. Cây quạt này to bất quá hơn một thước nhưng toàn thân trong suốt. Hình như được tạp từ bạch ngọc mà thành nhưng trên bề mặt quạt ẩm hiện có vô số huyết sắc ký hiệu hoặc nhìn giống như hỏa diễm lóng lánh màu đỏ thật sự là vô cùng quỷ dị. Hảo có thể được một phần ba còn hơn là cái gì cũng không chiếm được. Dị tộc nhân tóc xanh tuy rằng hung hãn nhưng thật ra cũng không phải là kẻ ngu rốt nên lập tức rơ rơ quy quy to gơ nơ ý nói. Hơn nữa bàn tay vừa lật lấy ra một cái cổ đỉnh nhỏ, cái đỉnh này quay tròn vừa chuyển động liền biến to thêm vài thước rồi trôi nổi trước người hắn không nhúc nhích. Lão xả họ ngạn vừa thấy hai người kia hành động như vậy thì sau khi trần chờ một chút thì cũng cắn răng một cái, tay áo bào run lên từ trong đó có một đoàn ngân quang bắn ra, đó là một cái ấn ngân quang trói lọi. Vật này mới bay ra thì to chỉ hơn một tấc nhưng vừa lăn xuống thì lập tức liền biến to mấy trường đồng thời từ phía trên phát ra phong lôi chi âm. Thế cuộc ba người liên thủ đã hình thành, hàn lập thấy vậy thì khóe miệng khẽ sun sỉ một chút, đồng thời trong lòng thở dài một hơi. Ba người này đều là luyện dư đỉnh giai độn tốt tuyệt không chậm hơn hắn bao nhiêu, muốn phòng thủ mà không chiến mà nói thì chỉ sợ là không có khả năng biện pháp thoát thân duy nhất là phải chân chính đánh bại hoặc diệt sát ba người thì mới có thể thoát thân. điểm này trước khi hắn động thủ bắt chi tiên thì cũng đã sớm tiên liệu nên vừa thấy ba người hành động thì trong lòng cũng không kinh hoàng thậm chí không đợi ba người phát động công kích hắn đã xuất tay đánh ra. nhất thời trên dư không dư ảnh hắc sắc tiểu sơn trước người kia lập tức cuồn cuộn nổi lên một tầng hôi quang nhằm thẳng lão già áp xuống. Tiểu Sơn trong vạn đảo hào quang bỗng nhiên biến thành cao hơn 10 trượng đen thùy lùi áp xuống. Lão xả họ ngạn cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều thân hình bay vọt ra đồng thời một tay chỉ vào ngân sắc đại ấm trước người điểm ra một cái. Bảo vật này kêu lên một tiếng vù vù rồi thể tích cuồng trước lên mấy lần nhằm về phía ngọn núi trên không phi tới. Quanh, một tiếng kinh thiên đồng địa. Dưới đáy ngọn núi phát ra một đoàn hào quang chói mắt. Cả không trung dung mạnh, từ tâm trận nổ có một trận sóng giao động vô hình tản ra. Ngân sắc đại ấm kia ngay cả cũng là bảo vật có đại quy lực nhưng làm sao có thể so với nguyên tử thần Sơn đã qua lần luyện chế thứ hai. Nó chỉ hơi ngăn được nguyên tử thần Sơn một chút thì lập tức phát ra một tiếng vỡ thanh thúy căn bản không thể ngăn cản được trọng lượng của hát sắc tiểu Sơn. Ngọn núi thật lớn nhất thời hùng hổ rơi xuống đồng thời đại phiến quần sáng màu xám phun ra đánh đến lão giả. Lão giả họ ngạn sắc mặt đại biến, há mồm phun ra một tấm lụa màu nhũ bạch. Tấm khăn này vừa đồng thì nhất thời hóa thành một mảnh bạch vân tre trên đỉnh đầu đồng thời trên mặt lão giả bạc hà chớp đồng, mười ngón tay nhằm lên không trung liên tục búng ra. Vô số đảo lục sắc pháp huyết chợt ló lên rồi biến mất trong mây. Ngọn núi màu đen khi rơi xuống đến Bạch Vân thì lại giống như đè lên một tảng bông, hơn phân nửa lực đảo bị tá lực bạch vô âm tín. Đám mây mù màu trắng khẽ chấn động vậy mà lại nâng được ngọn núi lên. Hàn lập thấy vậy thì trong lòng nao nao. Bất quá chỉ một chút trì hoãn này. Dị tộc nhân tóc xanh cùng nữ tử trong huyết quang không hẹn mà cùng ra tay. Dị tộc nhân tóc xanh ghi há mồm phun ra một đoàn tinh khí màu xanh lên trên cách đỉnh. Cự đỉnh kêu lên một tiếng vù vù rồi bay vọt lên trời. Ngay sau đó, một cỗ sáng mờ từ trong đỉnh phi ra, sau khi tản ra thì thiên địa phủ cận cũng phải biến sắc một cỗ hoàng phong âm trầm gào thét nổi lên sau đó hóa thành vài con hoàng sắc phong long lao thẳng tới chỗ hàn lập. về phần nữ tử trong huyết quang kia trong tay cũng nhẹ nhàng biết một cái nhất thời ký hiểu trên mặt quạt trước động một trận sau đó phúc suy một tiếng lớn vô số huyết diễm từ trên mặt quạt tròn tuôn ra rồi nhằm thẳng hàn lập bắn đến. Hàn lập thấy cảnh này trên mặt không chút biểu tình nhưng một tay vừa lật. Nhất thời thanh quang chợt ló lên rồi một cái tiểu đỉnh thanh quang lò lò hiện ra. Đúng là tư thiên bảo đỉnh, sau đó hắn há mồm phun ra một đoàn ngân diễm, ngân diễm quay tròn vừa chuyển rồi hóa thành một con ngân sắc đại hỏa điểu dài chừng một thước. Đi! Hàn lập vung tay áo lên trong miệng quát khẽ một tiếng. Thanh sắc tiểu đỉnh run lên rồi bay lên không, nhón một cái cái đỉnh bỗng nhiên biến mất không thấy. Trên không trung chợt vang lên một tiếng thanh minh thẳng lên cửa thiên rồi đồ án mặt ngoài hình một loài chim nào đó chợt trở chợ nên mơ hồ không rõ. Linh quang màu xanh minh mông đại phóng rồi một cái hư ảnh quái điểu bỗng nhiên hiện lên ở bốn phía tiểu đỉnh, sau đó sống lên một tiếng mà phỉ ra, nhanh đón mấy cái hoàng sắc phong long kia. Hai phương vừa tiếp xúc lập tức lao vào cắn xé nhau, bộ dáng nhất thời khó phân thăng bại. Mà bên kia, ngân sắc hỏa điểu lại mở hai cánh rồi tự động lao về phía huyết sắc hỏa cầu đầy trời đang bay đến. Đám hỏa cầu kia mặt ngoài huyết xiếm quay cùng, màu đỏ tươi ướt áp hoặc nhìn đã thấy đây không phải là hỏa diễm bình thường. Mà cung trang nữ tử một thân huyết sắc kia vẻ mặt vẫn chấn định tựa hồ đối với quy lực của huyết khiến rất là tự tin nhưng ngay sau đó trên mặt bỗng nhiên cả kinh bởi vì ngân sắc hỏa điểu kích thước tầm một thước, mắt thấy chuẩn bị chui đầu vào trong hỏa cầu thì bỗng nhiên trong miệng thanh minh một tiếng rồi hai cánh đột nhiên vỗ một cái, hình thể nhất thời giống như quả bóng được thổi phồng lên, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi cùng chứng lên. Một trường, ba trường, năm trường, mười trường. Đảo mắt công phu, ngân sắc hỏa điều thể tích liền biến thành ba mươi trường. Một cây lông chim vậy mà lại ngân trung mang bạch, bạch trung lại có ngân sắc ý hiệu trước động hiện lên. Từ xa nhìn lại giống như một con ngân sắc phượng hoàng bình thường lò lò sáng lên, làm mọi người không dám nhìn thẳng. Hàn lập thấy cảnh này thì trong lòng cũng nhảy dựng lên. Tuy hắn biết thể linh hỏa điểu sau khi thôn phể kim vô chân hỏa kia thì khẳng định là sẽ có tiến hóa nhưng việc biến thành bộ sáng kinh người như vậy thì cũng khiến trong lòng hắn cả kinh. Hơn nữa lúc này hẳn là nó vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa xong kim vô chân hỏa. thể linh hỏa điểu tự thân đã có linh tính nhất định nên căn bản không cần hàn lập phúc sục, hai cánh đột nhiên run lên. Ngân vũ phía mặt ngoài cánh lập tức kích bắn ra, từ xa xa nhìn lại giống vô số mũi tên bạc đồng thời rời nỏ bắn ra, chỉ chợt ló lên thì đã chuẩn xác xuyên thủng mỗi một hỏa huyết sắc hỏa cầu. Thanh âm, thanh xanh, vang lên không dứt Mặt ngoài đám hỏa cầu này lập tức bị biến dạng rồi nứt toát ra và hóa thành vô số điểm huyết giếm tàn ra. Nữ tử trong huyết quang kinh sợ dị thường nhưng vẫn chưa thực sự trở nên thất thố, huyết xiến cầm trong tay vút lên không chung còn tay kia thì lại bấm huyết, vẻ mặt ngưng trọng dị thường. Linh quang chợt lói lên rồi một đảo huyết sắc quang trụ từ đầu ngón tay bắn ra, sau khi lướt qua thì tiến vào trong hơn U-I-E-T-B, khiến không thấy bóng sáng. Trên huyết xiến ý hiệu quay cuồng một trận. Sau đó lưu chuyển lướt đi, nhìn trông như một cái đồ án pháp trận cổ quái, biến hóa không chừng. Nhất thời từ bốn phía xa xa, huyết giếm chợt ló lên rồi từ bốn địa phương bất đồng lại tựa hồ như muốn ngưng tụ lại cùng nhau. Bất quá lúc này, ngân vũ sau khi xuyên thủ thì lại rào rạc bốc cháy rồi biến thành một viên đại ngân sát hỏa đo to cỡ nắm tay. Ngân đoàn này run lên rồi phát ra tiếng xé gió nhắm huyết diễm đang rơi thủng kích tới. Kết quả phàm là huyết diễm bị ngân sắc hỏa đoàn đánh lên thì lập tức vô thanh vô tức ló lên mà biến mất rồi nhanh chóng bị ngân sắc hỏa đoàn thôn phể vào trong bổ ráng một chút lực chống cử cũng không có. Trong phút chốc, huyết diễm khắp bầu trời đã tiêu thất hơn phân nửa. Nữ tử trong huyết quang thấy tình hình này mặt cắt không còn giọt máu. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website trí.com chương 1646. Đánh chết lục pháp. Dưới tình thế cấp bách, nữ tử này quát. To một tiếng rồi há miệng phun ra một đảo sáng mờ bắn về phía cây quạt nhưng đảo sáng còn chưa kịp tiến nhập vào mặt quạt thì trên mặt ngọc huyết quang chợt lóe rồi bỗng nhiên phát ra một tiếng vỡ vụn giòn tan, sau đó cứ như vậy mà hóa thành một đống mảnh vụn tan đi trong hư không. Lúc này ngân diễm đối diện đã đem huyết diễm cắn nuốt không còn một mảnh. Thấy vậy nữ tử trong huyết quang nhất thời lộ ra thần sắc cực kỳ kinh sợ. Huyết xiếm này không phải là bảo vật bình thường, huyết xiếm nó thả ra thì thật là mong loại âm hỏa ác độc dị thường tồn tại bình thường chỉ cần dính phải một chút thì cho dù có bảo vật hổ thân thì cũng sẽ lập tức bị âm độc lực trực tiếp thấm nhập vào pháp thể rồi từ bên trong đó mà bắt đầu phát tác cho nên căn bản khó lòng phòng bị được bình thường nàng thả ra loại huyết diễm này thì căn bản mọi việc đều thuận lợi nhưng thứ huyết diễm này còn chưa dịch tiếp cận với hàn lập thì đã bị đối phương thả ra hỏa diễm quỷ dị đem toàn bộ cắn nút sạch sẽ thật sự khiến nàng hoảng sợ gì thường đồng thời bởi vì bảo vật này có mối liên hệ tâm thần tương liên với nàng nên huyết quang ngoài thân rối loạn một trận nhất thời không nhịn được mà phun ra một ngụm tiên huyết mà sắc mặt cũng tái nhợt đi ba phần Bất quá nàng cũng không dám lơi lòng chút nào bởi vì hỏa điệu màu bạc đối diện đã đem ngân vũ đầy trời thu lại sau đó hùng hổ bắn lại đây. Cung trang nư tử đưa tay gạt vết máu nơi khóe miệng, lông mày nhíu lại rồi đột nhiên đưa tay vỗ lên thân hình mảnh mai của mình. Bịch một tiếng, một đoàn huyết quan nhất thời phi ra, sau khi xoay quanh một vòng thì biến thành một cái huyết hồng hổ lô to cỡ bàn tay đây đúng là một kiến trí bảo khác của nàng. chỉ thấy trong miệng nàng lầm bầm sau đó miệng hồ lô nhất thời mở ra bên trong huyết quang đại phóng. phúc một tiếng một đám huyết thủy tuôn ra sau đó hóa thành một cỗ huyết lãng ngập trời nhắm thẳng đến ngân điểm đối diện cuốn đến. Huyết lãng này tỏa ra mùi tanh gây mũi đồng thời bên trong còn có khí nhẹ nhẹ ngầm ẩn bên trong đó, tất cả đều tản ra một khí tức băng hàn âm trầm dị thường. Phề Linh Hỏa điểu vừa thấy đám huyết lãng này thì lại có vài phần kiên trị thân hình không có trực tiếp xông tới huyết sắc cử lãng mà né sang một bên sau đó há mồm phun ra một đảo sáng màu trắng ngà mở ngoặt tròn bạch hà đóng ngoặt tròn ở giữa không trung bạch hà huyết thủy va chạm vào nhau mà phát ra thanh âm xì xì quái dị. Sau đó từng bộ phận huyết thủy một chút hóa thành hơi nước mờ mịt mà bay đi. Bạch hà này là do kim vô chân hỏa biến thành, bởi vì là vật thuần dương cho nên khi đối mặt huyết thủy có thuộc tính âm tà thì có sự khắc chế. Từ miệng ngân điểu, Bạch Hà liên tục được phun ra mà từ trong huyết sắc hồ lô huyết thủy cũng được phun ra thao thao bất tuyệt. Là Bạch Hà đem toàn bộ huyết lãng cho bốc hơi sạch sẽ hay là huyết thủy sẽ đem toàn bộ Bạch Hà làm cho tiêu hao thì trong lúc nhất thời còn chưa thể biết được. Huyết hồ lô và ngân sắc hỏa điểu bên nào có thể kiên trì lâu hơn, hai bên nhất thời lâm vào thế rằng to. Bất quá hàn lập đảo mắt nhìn qua nữ tử không ngừng thúc sụp huyết hồ lô sau đó lại lập tức quay nhìn vị tộc nhân tóc xanh cùng lão giả họ ngạn cuối cùng trong mắt hắn hàn quang chợt ló lên rồi chia về phía vị tộc nhân tóc xanh. Tuy rằng ba người này đều có tu vi luyện dư đỉnh sai nhưng rõ ràng lão giả họ ngạn có khí tức yếu nhất, huyết sắc cung trang nữ tử cao nhất mà người này có nằm giữa ba người. Chỉ cần có thể đánh chết người này thì thế ba người liên thủ lập tức bị phá. Trong lòng nghĩ như thế, lúc này Hàn Lập hít sâu một hơi, sau lưng đột nhiên có tiếng lôi minh, sau rơ, rơ quy quy, sơ to, một đôi cánh trong suốt hiện lên đồng thời trên người kim quang chợt lói, từng miếng kim sắc lân giáp hiện lên. Hắn khẽ vẫy hai cánh một cái rồi thân hình bỗng nhiên hóa thành một đảo hồ quang xanh trắng biến mất trong hư không, đồng thời đóa thanh liên dưới chân Hàn Lập kia cũng hóa thành hơn trăm đạo thanh quanh kích bắn ra. Sau đó cũng chia làm lưỡng đạo kiếm quang nhằm hướng lão giả họ Ngạn cùng cung trang nữ tử kia tiếp tới. Lão giả họ ngạn cùng nữ tử thấy đảo kiếm quang minh mông bắn đến kiếm chưa đến mà thanh âm kiếm khí phá không như xé vải đá vọng đến trên không chung khiến sắc mặt của hai người đều biến đổi. Thân hình lão giả họ ngạn đột nhiên quay tròn trên người có cái ngân bàn bay ra, sau khi nhoáng lên một cái thì biến ảnh thành hơn 10 cái, ngân quang trói mắt bay tới đương đầu với kiếm quang màu xanh. Trong huyết quang cung trang nữ tử há mồm phun ra một chùm tơ máu, sau khi bắn ra thì hóa thành một cây tễ châm nhỏ như sợi lông màu đỏ tươi ướt át. Thanh âm leng keng đương đương liên tục vang lên, tễ châm cùng vô số đạo kiếm quang va vào nhau, chỗ hai bên va chạm phát ra vô số đóa hoa lửa. Kể từ đó, Nữ tử này và lão giả họ ngạn đều lâm vào khổ chiến với thanh sắc chiếm quang mà không còn tâm trí chiếu cố đến mặt khác nữa. Vì tộc nhân tóc xanh vừa thấy hàn lập biến mất thì lập tức cảm giác không ổn, lúc này hắn quyết đoán, một tay bắt quyết, đầu vai run lên. Hoàng mang đại phóng rồi một cây giáo màu vàng chợt hiện lên mà cơ hồ đồng thời trên đỉnh đầu hắn trời không mây mà đột nhiên có một tiếng sét đánh vang lên, điện quang chớp động rồi một đạo nhân ảnh màu xanh hiện lên, tay áo nhân ảnh này khẽ phất một cái rồi thỏ ra một cây bàn tay trắng như ngọc. Trên đầu ngón tay ngũ sắc quang diễm tuôn ra, Sau khi chợt lóe lên thì trong nháy mắt ngưng kết thành một cái ngũ sắc đại thủ quang mang mênh mông rồi hung hăng vỗ xuống. Mà trong lúc nhất thời, phía xa xa Tử dư Thiên đỉnh đột nhiên có tiếng ầm ầm vang lên rồi từ trong có một chùm thanh ti bắn ra, nhưng sau khi bay ra khỏi nóc đỉnh thì lại lóe lên mà biến mất không thấy bóng sáng. Dị tộc nhân tóc xanh sớm đã cảnh giác vạn phần. Hàn lập vừa xuất hiện đã bị thần niệm của hắn phát hiện. Khi vừa mới thấy ngũ sắc đại thủ vỗ xuống thì không chút do so, dự thúc dục chiến giáo màu vàng vừa mới tế ra. Cây giáo này run lên thì trên thân liền bộc phát ra hoàng mang trói mắt rồi bỗng nhiên hóa thành một đạo hoàng hồng phóng lên cao chỉ thấy ló lên một cây rồi nhằm thẳng đại thủ chạm tới. Cây giáo này là một kiện gì bảo do gì tộc nhân tóc xanh tìm được trong một di tích thời thượng cổ, chẳng những sắc bén gì thường mà còn có uy năng chuyên môn phá pháp diệt công, nếu đụng tới huyền công biến hóa bình thường thì một chạm như vậy hơn phân nửa liền lập tức kiến công có thể phá vỡ được nhưng ngũ sắc đại thủ này chính là do hàn lập dùng ngũ sắc quan diễm ngưng kết mà thành huyền công bình thường sao mà có thể sánh bằng. Hoàng hồng vừa chạm lên thì chỉ làm cho hỏa diễm trên đại thủ nhón lên một cái, nó chỉ chạm được một chút vào lớp xa thì liền bị ngăn lại không thể tiến thêm được nữa. Trong lúc này trong mắt Hàn lập tinh quang chợt lóe, trong lòng nhanh chóng thúc sụp pháp quyết nhất thời thể tích ngũ sắc đại thủ bành trướng, năm ngón tay đột nhiên hợp lại đem chiếc giáo gắt gao giữ lại, dì tột nhân tóc xanh hít vào một luồng lương khí. Pháp lực trong cơ thể vừa chuyển đa nghĩ muốn thi chuyển thần thông khác. Đúng lúc này trong hư không phổ cận có sóng giao động rồi một chùm thanh ti quỷ gì hiện lên chỉ chợt lói lên thanh ti liền như thuấn gì đem gì tộc nhân tóc xanh chói lại. Vì tộc nhân tự nhiên chấn động, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều trong lòng mánh liệt thúc dục pháp huyết, nhất thời một tầng hỏa diễm màu xanh biếc từ trên người hiện ra. Nhưng một màn quỷ gì xuất hiện Mặc cho hỏa diễm màu xanh biết tăng vọt quay cùng thì trên thanh ti nọ chỉ thấy linh quang chớp đồng không chừng mà không bị thiêu đốt chút nào Trên không trung hàn lạc thấy vậy thì khóe miệng lộ ra một tia châm biếm Một tay vừa lật thì đột nhiên thanh âm vù vù phát ra rồi một cái tiểu đỉnh hiện lên Tư thiên đỉnh ở phía xa hơn mười trượng bỗng nhiên bị nhiếp lại đây tay kia của Hàn lập vừa nhất một ngón tay búng ra đương một tiếng vang nhỏ từ trên đỉnh truyền ra Thanh ti nguyên bản đang bám chói trên người Dì Tộc Nhân tóc xanh nhất thời hào quang đại phóng, mỗi sợi thanh ti chợt phình to hơn lúc trước mấy lần đát làm cho Dì Tộc Nhân không thể nhúc nhích mảy may. Theo sự tăng lên của pháp lực của hàn lập, uy lực của vư thiên đỉnh này cũng tăng lên nhiều so với trước kia, có thể nói là thần diệu hơn van phần. Mà đồng thời ngũ sắc đại thủ cũng ẩm xuống. Nhất thời một cố cử lực từ dư không xuất hiện áp lên thân thể dị tộc nhân tóc xanh khiến thân thể hắn phát ra thanh âm, giác văng, liên tục. Giống như bất cứ lúc nào đều có thể bị ép đến tan xương nát thịt. Đây cũng là do gã dị tộc này có tu luyện một bộ công pháp đặc thù thân thể cũng có chút mạnh mẽ, nếu là một gã tu sĩ bình thường khác thì thân hình sớm đã bị tự lực ép cho hỏng mất. Bất quá, như vậy thì trên mặt gã dị tộc nhân này cũng đỏ tươi như máu, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thủ ngưng tụ mà hạ sần xuống đỉnh đầu mình mà căn bản không thể tránh né mảy may. Sau một tiếng, Thanh đầu của vị tộc nhân giống như quả dưa hấu bị đại thủ vỗ nát vụn trên người hắn thanh quang tán loạn rồi thân hình lập tức không còn hơi thở xoay người ngã quỵ nhắm thẳng mặt xuống đất mà rơi xuống nhưng tàn thi mới rơi được hơn một trượng thì có thanh âm muộn hưởng truyền ra rồi một đoàn lục hỏa bỗng nhiên từ trong thân thể bay ra, sau khi ló lên thì bỗng nhiên biến mất ở xa xa. Ngay sau đó, ở một chỗ cách đó hơn 30 trượng. Không gian đột nhiên dao động rồi lục hỏa hiện lên bên trong mơ hồ có một nhân ảnh tồn tại nhưng không chờ cho nhân ảnh này làm phép thuấn phi mà đi thì bỗng nhiên trước mắt thanh quang chợt lóe, một thanh phi kiếm dài vài thước quỷ gì hiện lên rồi chém xuống động tác cực kỳ nhanh như trước giật. Sau khi làm xong hết thảy. Hắn xoay người chuyển ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía huyết sắc cung trang nữ tử cùng lão giả họ ngạn xa xa trên mặt tràn ngập sát khí. Lão giả họ ngạn cùng nữ tử vừa bị một trận tấn công điên cuồng thì có chút luống cuốn tay chân nhưng một màn hàn lập thoáng cách đã dễ dàng chém khuyết một gã cùng sai với bọn họ thì tự nhiên đều lọt vào trong mắt. Hai người trong lòng đều trầm xuống rồi không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, cả hai đều nhìn thấy vẻ kinh sợ trong mắt đối phương. Hàn lập hai mắt nhíu lại, tiểu đỉnh trong tay vừa đồng thì trên không trung xa xa bỗng nhiên có từng trận giống lớn truyền đến thanh âm vang lên ầm ầm không ngừng. Cả ba người thấy vậy thì đều ngẩn ra nhất tế nhìn ra hướng xa xa, chỉ thấy phía xa xa. Hắc Thủy cùng hỏa vân nguyên bản đang va chạm cùng nhau thì giờ phút này đã chia ra làm hai nửa rõ ràng mà lại cùng hướng về phía bọn họ hùng hổ cuồn cuộn kéo đến. Bất quá Hàn Lập không nói gì, tiểu đỉnh trong tay nhón lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo hai tay bấm huyết nhằm hướng lão giả cùng cung trang nữ tử ngưng trọng điểm ra một chỉ ở phía nữ tử trong huyết quang sau khi vang lên tiếng muộn hưởng thì bên ngoài thân hỏa diễm màu bạc linh quang lưu chuyển một trận rồi đột nhiên vỡ tung ra mà hóa thành vô số đóa ngân diễm tiêu tán trong hư không mà trên đỉnh đầu lão giả họ ngạn vân đoàn đang đè xuống cùng với ngọn núi màu đen cũng nhoáng lên một cái rồi biến mất. Phạm Nhân Tu Tiên tác giả, Vong ngữ thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiozai.com Chương 1647 Đại địch truy tới Ngay sau đó, trước người hàn lập hai luồng ngân sắc dị quan chợt lóe lên, hắt sắc tiểu sơn cùng ngân sắc hỏa điểu thu nhỏ lại bị hắn thu vào trong tay áo bào không thấy bóng sáng hơn trăm đạo kiếm quang màu xanh nguyên bản đang rằng to với lão giả họ ngạn cũng phát ra một tiếng thanh minh rồi bắn nhanh về phía sau bỏ chạy chỉ thấy trong hư không lấp lóe rồi đám phi kiếm này trong nháy mắt đã quay về chỗ hàn lập sau rơi rơi quy quy sơ o biến thành từng mảnh lớn nhỏ tiến nhập vào trong cơ thể hắn. Thậm chí ngay cả cái tiểu đỉnh màu xanh vàng kia sau khi mất đi chủ nhân mà vẫn ngơ ngẩn phiêu phù ở giữa không trung không nhúc nhích cũng bị hắn một trảo nhiếp tới trong tay. Hàn lập sau khi đem bảo vật đầy trời thu sạch thì hai cánh sau lưng chớp lên một cái thân hình lập tức hóa thành một đảo hồ quang xanh trắng bắn ra ngoài, sau mấy cái chớp động nữa thì biến mất ở phía cuối chân trời, vô ảnh vô tung xa xa chỉ còn lại lão giả họ ngạn và cung trang nữ tử trong huyết quang hai người đưa mắt nhìn nhau sau khi thấy hàn lập dễ dàng đánh chết vì tộc nhân tóc xanh thì cực kỳ kiên kỳ không dám liều lĩnh truy đuổi nữa bảo vật mặc dù quý nhưng cũng phải còn mạng thì mới xài được bất quá Lão giả cùng nữ tử xè trừng và sợ hãi liếc mắt nhìn nhau một cách rồi lại nhìn về phía khắc thủy cùng hỏa vân từ xa xa hùng hổ kéo đến thì biểu hiện hai bên lại hoàn toàn bất đồng. Nữ tử ở trong huyết quan thì vẫn không nhúc nhích tựa hồ đối với gì tượng xa xa coi như không thấy, còn lão giả họ ngạn thì sắc mặt trầm xuống bỗng nhiên hướng lên pháp bảo bạch vân trên không trung cử động. Bảo vật này nhất thời run lên mà hóa thành một mảnh sáng mờ đem thân hình hắn bao lấy rồi hướng về một phương hướng khác mà phá không bay đi. Độn tốt của hắn cực nhanh tuy không thể so với hàn lập vận dụng lôi độn thuật nhưng cũng không kém hơn là mấy. Kể từ đó, nơi đây chỉ còn lại huyết sắc cung trang nữ tử. Nàng nhíu chặt mày nhìn chầm chầm về phía Hỏa Vân và Hắc Thủy phía xa xa đang phi như bay đến mà trầm ngâm không nói gì. Một lát sau trên không trung Hỏa Vân và Hắc Thủy nổ âm một tiếng rồi cơ hộ đồng thời cuồn cuồn kéo tới, khi đến trước mặt cung trang nữ tử bỗng nhiên ngừng lại. nha đầu huyết anh kia chi tiên kia có phải là rơi vào tay ngươi? Hỏa vân sau khi quay cùng một trận thì đột nhiên có một vật to hơn 10 trường gì đó hiện ra, đúng là cái đầu cực lớn của tự thử kia. Ma thú này ra thịt đỏ đậm như lửa, hai mắt nhắm nhìn, ở giữa có thêm một viên châu màu đen to cỡ nắm tay, phía trên có hào quang quỷ gì chớp động. Thiết bá phụ thật sự nói đùa trên người cháu gái có chi tiên kia hay không thì ngài không phải liếc mắt một cách là có thể xem ra hay sao. Cháu nếu thực có linh vật này mà nói thì đã sớm trôn chạy, sao còn có thể ở lại nơi này chờ đợi bá phụ? Cung trang nữ tử thật cũng không sợ, chỉ cung chính trả lời. Hừ, nhà đầu ngươi cùng huyết tí lão nhân sống nhau đều là người nhìn như trung thậu mà nội tâm giả dối, lão phu nếu không hỏi một câu thì có thể nào yên tâm mà rời đi. Nhưng nếu ngươi gặp ta thì hẳn là biết hậu quả là cái gì chứ? Một tiếng hừ lạnh từ trong miệng tự thử truyền ra, nó lành lạnh nói. Xem ngữ khí của tự thử này thì xem ra nó đang bị thiết xí ma kia phụ thể. Tốt lắm, không cần nói nhảm nhiều, nên nhanh chóng đuổi theo chi tiên là quan trọng hơn. Ngươi đã đáp ớt ta, nếu ta giúp ngươi đoạt được thứ này thì người liền cho ta đi thủy châu kia. Ở một bên... Hắc thủy kia cũng quay cuồng một trận rồi bên trong cũng có một cái đầu giữ tờn đen tuyền thỏ ra, cái đầu này có cái miệng rất rộng bên trong thỏ ra toàn là răng nanh sắc bén. Ma ngạc, ngươi bất quá vừa mới tiến lên thánh sai, ngay cả cảnh giới còn chưa kịp củng cố, lúc nói chuyện tốt nhất nên khách khí một chút, nếu không cho đây chỉ là một cái hóa thân của ta thì cũng đủ đem ngươi một lần nữa đánh cho hiện nguyên hình. Cự thử lại dùng thanh âm lành lạnh hướng về quái vật mới hiện ra hết lên. Hắc hắc, có phải vậy không? Ta thật sự muốn thử xem ngươi hiện có thần thông lớn như vậy không? Mà ngạc kia trong mắt hung quang chợt lóe, cương quyết bất tuân trả lời. Cự thử vừa nghe vậy thì sắc mặt âm trầm trên chán khỏa châu màu xám kia chợt lóe lên, hỏa vân phủ cận một chút xào xạc tăng vọt lên. Đối diện Ma ngạc há to miệng, hắc thủy bốn phía lập tức trào lên mãnh liệt minh mung, hai người tựa hồ một lời không hợp là muốn vung tay đồng thủ. Quên đi, xem ngươi năm đó cũng là đi theo chủ nhân, ta sẽ không cùng ngươi tính toán chi ly nữa, chỉ cần ngươi có thể lấy được chi tiên kia thì tự nhiên sẽ đem ly thủy châu đưa cho ngươi. Ngươi không phải không tin lão phu nói như vậy đó chứ. Tự thử sau khi co giống gương mặt lại vài cái thì tựa hồ đối với ma ngạ có sự kiên kỳ nhất định cứ như vậy mạnh mẽ áp chế sự tức giận xuống rồi lành lạnh nói. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều là tồn tại thánh giai trong thánh tục, xem ra cũng sẽ không nuốt lời, chúng ta truy đuổi dơ, dơ quy quy y y thôi. Bất quá Nếu chi tiên kia không có ở trên người nha đầu này thì nó đang ở đâu, tốt nhất là hỏi nha đầu kia đi. Trong miệng ma ngạc phát ra một trận cười quái gì rồi nói. Hỏi nàng, tuy rằng trên người nàng đích xác không có chi tiên nhưng ngươi cho rằng nàng cùng lão huyết tí kia hy vọng vật kia sẽ lạc vào tay lão phu sao. Dù sao cũng chỉ có hai người mà thôi, ta và ngươi tách ra hành động, mỗi người truy đuổi một gã là được. Như vậy tuyệt đối sẽ không để cho cá lọt lưới Tự thử hờ vững nói Hảo cứ như thế mà làm đi Ta đi trước truy theo người bên kia Nếu ta chiếm được chi tiên thì sẽ tới nơi đây cùng ngươi trao đổi ly thủy châu Ma ngạc cười ha ha một tiếng cuồng tiếu rồi đầu lại lập tức xúc vào trong hắc thủy Sau đó có tiếng vang ầm ầm tái khởi hắc thủy đầy trời cuốn đi Hướng về phía lão giả họ ngạn chạy trốn mà đuổi theo. Trong hỏa vân tự thử đồng giảng không nói gì, hỏa vân phủ cận thu lại rồi hướng về phía khác cuồn cuồn kéo đi. Xem phương hướng thì đúng đuổi theo hàn lập. Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại huyết sắc cung trang nữ tử thần sắc âm tình bất định. Nàng sau khi thấy hỏa vân cùng hắc thủy biến mất ở cối chân trời thì bỗng nhiên cười khổ một tiếng mà thì thảo nói. Thật sự không nghĩ tới, ma ngạc này lại cũng có thể tiến lên thánh sai, như thế mà nói, việc này thật sự cần nhanh chóng bẩm báo với phổ thân. Về phần chi tiên kia, chỉ hy vọng gã họ hàn kia có thể mang theo linh vật này chạy thoát. Sau khi nói xong câu này thì nàng cùng huyết quang hóa thành một đảo huyết hồng chợt ló lên mà bay vút đi. Ở cách đó mấy nhìn dặm, Hàn lập ở trong tiếng sấm hóa thành hồ quang bắn ra mà bỏ chạy. Ở phía sau khoảng hơn trăm dặm nửa bầu trời bị nhiễm hồng do một phiến hỏa vân hướng về phía hắn mà truy sát đến. Hàn lập thở dài một hơi. Hiện tại hắn không còn nhiều ít và thần lôi nên không thể sử dụng phong lôi xí được bao lâu nữa. Bất quá xem thanh thế người đuổi theo phía sau thì rõ ràng là người có đại lai lịch, chỉ sợ không giải quyết người này thì không thể dễ dàng thoát thân. Bất quá, ngay cả như thế hắn vẫn không có lập tức dừng lại mà tính toán đen truy binh mặt sau dẫn dụ đi ra xa một ít nữa. Nếu có phải hành động thì đỡ gặp cảnh bị những người đó liên thủ vây công. Cứ như vậy. Hàn lập ở trong điện quang thiểm động một hơi chạy xa hơn 10.000 thẳm, lúc này hắn đang ở trên một ngọn núi cao. Hắn cảm thấy khoảng cách này không sai biệt lắm thì đuôi lông mày nhú lại trên người hồ quang chợt tắt rồi hiện ra thân hình đứng ở chỗ cũ. Hàn lập quay đầu nhìn về phía hồng quang trói lọi phía chân trời mà hít sâu một hơi thân hình bỗng nhiên như con quay tròn vừa chuyển, vô số đảo thanh quang từ trên người bắn xa. Sau khi lói lên thì bỗng nhiên biến mất ở trong hư không bốn phía ẩm nấp không thấy Hàn lập biết người phía sau không phải là tồn tại bình thường nên không chút do dự bày ra xuân lệ kiếm trận Có kiếm trận này mà nói chỉ cần người tới không phải là hợp thể đỉnh dai thì cũng đủ để việt sát cường địch Hàn lập bên này bày bố xong kiếm trận chưa lâu thì mặt sau trên không trung đã có tiếng gầm rú chuyện tới Hỏa vân phô thiên cách địa bên trong hỏa diễm đỏ đậm như ẩn như hiện, giống như hỏa thần sắp xuất thí. Đem chi tiên đưa cho ta thì ta tha cho ngươi một mạng. Trong hỏa vân truyền ra thanh âm ong ong kinh người, giống như tiếng sấm. Sau đó từ trong hỏa vân hỏa diễm đỏ đậm toát ra rồi một vật giống như một quả núi nhỏ hiện lên. Hàn lập cẩn thận đảo qua thì thần sắc không khỏi ngẩn ra. Quái vật kia toàn thân đỏ đậm thân hình sống như một con cóc vô cùng lớn nhưng sau lưng lại mọc ra một đôi cánh đen như mực thật lớn. Mặt ngoài cánh có khắc khí quay cùng tựa hồ như không phải là thực thể hơn nữa trong khắc khí mơ hồ có một đoàn ký hiệu đảm kim sắc trước động làm cho người xem cảm thấy cực kỳ thần bí. Cái đầu tự thử lớn như một tòa lầu tác, hai cặp mắt vĩ đại nhắm chặt mà ở chỗ ớt có một viên chua màu đen. Phía trên hôi quang quỷ gì trước đồng giống như linh tính mười phần. Hàn lập thấy bộ dáng quỷ gì của quái vật trên không trung thì hai mắt hít lại nhưng vẫn thản nhiên trả lời. Chi tiên đích xác là ở trong tay ta, các hạ muốn cũng được nhưng đem ma hạt của ngươi đến đổi đi. Ha, ha tiểu tử ngươi thế nào dám nói lời này, mấy vạn năm qua lão phu còn chưa nghe có ai dám nói qua. Thật là làm cho lão phu nực cười trong chốc lát ta nhất định đem nguyên thần của ngươi thôn phê vào trong bụng, hảo hảo thưởng thức một phen. tự thử vừa nghe Hàn Lập nói như vậy thì giống như nghe được lời buồn cười nhất trên thế gian, lúc này lại cười lên như điên. Nhưng tiếng cười còn chưa dừng lại thì trong miệng cử thử đột nhiên có ánh hồng quang trước đồng ló lên rồi một đảo xích ảnh bắn ra, nó chỉ ló lên một cách thì liền giống như thuấn phi xuất hiện ở trước người Hàn lập đồng thời hướng vào trong ngực hắn đâm vào. Nếu là tu luyện giả bình thường thì gặp một kích xuất kỳ bất ý như vậy thì chỉ sợ là căn bản không kịp phản ứng liền bị xích ảnh xuyên thủng thân hình. Nhưng hàn lập đâu phải là tồn tại bình thường kinh nghiệm đối địch của hắn phong phú gì thường mà trong mắt lại âm thầm có lam mang trước động. Lúc này hắn đã sớm phát động linh mục thần thông, cho nên tốc độ của xích ảnh cơ hồ căn bản không thể dùng mắt thường bắt kịp thì hắn có thể nhìn thấy rõ ràng. Xích ảnh kia rõ ràng là một cái lưới dài chơn bóng to cỡ một cái cổ tay từ trong miệng tự thử phun ra. Bút thanh âm muộn hưởng phang lên. Xích ảnh chấn động bắn ngược lại, còn trước người Hàn lập bỗng nhiên có thêm một tòa hát sắc tiểu sơn giống như tấm chắn trôi nổi ở nơi đó. Ngay cả đầu lưới tự thử có hàm chứa cử lực nhưng làm sao mà có thể lay động được nguyên từ thần sơn. tự thử vừa dùng đầu lưới đánh lén không có hiệu quả thì hơi có chút bất ngờ nhưng lập tức lại cười lạnh một tiếng hai cánh màu đen sau lưng hơi run lên nhất thời hỏa vân trong không trung như bị lực lượng thần bí gì lôi kéo mà xoay nổi quay cuồng hướng về phía ma thú thật lớn tuôn đến mà thân hình tự thử giống như một cái hắc động không đáy hỏa vân phô thiên cách điện xuống mãnh tiến vào thân hình nó mà bộ dáng lại vẫn như không có việc gì bất quá hàn lập thấy gì tượng này thì sắc mặt ngưng trọng trong mắt lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng như vậy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 Bầu trời trở nên rõ ràng hơn đồng thời lộ ra một con cử thú toàn thân đỏ đậm, thân hình bán trong suốt phát ra hỏa mang chói mắt. Nhìn lên trời nó trông giống như một vầng mặt trời đỏ rực trói gắt lơ lửng trên không trung bất động, nhiệt độ cao cực nóng thậm chí trong phạm vi vài xảm tất cả đều phản phất như bị thiêu trong lò lửa. Thân ở chính phía dưới, hàn lập càng chịu độ nóng cao nghe thấy đã đủ sợ hãi. Không khí phát ra thanh âm vù vù mơ hồ mông lung. Tu sĩ trung sai bình thường mà gặp loại độ nóng lúc này thì có lẽ thân thể có thể bị nhiệt lực nấu chín trực tiếp bị hỏa giếm hừng hực thiêu đốt mà hóa thành một đám cho tàn, ngay cả nguyên thần cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá hàn lập thân ở trong không khí nhiệt độ cao mà chỉ là khẽ cao mày rồi đột nhiên vỗ vào thiên linh cái chính mình một cái. Phúc một tiếng một tầng hỏa diễm màu bạc lập tức từ trên đỉnh đầu bay vọt lên đem cả thân hình hắn hoàn toàn bao bọc bên trong đó. nhiệt lực cực nóng bốn phía phảng phất như bị một lực hấp dẫn to lớn mà hướng về phía ngân diễm bay vọt tới. không khí trong phương viên hơn mười trượng quanh hàn lập đều trở nên mát lạnh dị thường. Hàn lập hai tay chắp sau lưng ngang đầu nhìn lên mặt trời trên không chung, mắt cũng không chớp cái nào, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Trên thực tế trong lòng hắn cũng đang tự nhủ. Hỏa thuộc tính linh lực bản thân có đặc tính trừ tà diệt ma nhất định cho nên diệt ma thú này lại có loại thần thông này cũng thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa con cao sai ma thú này đem hỏa linh lực điều khiển đến trình độ trinh người như thế thì bằng vào điểm thần thông ấy có muốn đánh chết hắn cũng không dễ. Tuy nhiên trong lòng hàn lập vừa cười lạnh một tiếng rồi đột nhiên hai tay trà sát, sau đó chia ra. Âm ầm long một loạt tiếng nổ lớn vang lên rồi một tầng hồ quang màu vàng bỗng nhiên hiện lên. Sau khi xoay quay quanh thân thể vài vòng thì dần dần thô to hơn và hướng ra bốn phía cuộn trứng lên. Trong lôi quang kinh người một cái lưới điện hình tròn to lớn thành hình đem thân thể hắn bao lấy đồng thời trong lúc đó, hai bàn tay hàn lập khẽ hướng lên trên vấy một cái, mấy cái phù văn quỷ dị lấp lóe kim quang từ trong tay bay ra rồi rồn sập chìm vào trong hồ quang bốn phía không thấy bóng sáng. Một màn kinh người xuất hiện. Kim hồ sau khi được phù văn nhập vào bên trong thì trong nháy mắt tất tất vỡ vụn rồi đoàn đoàn kim quang bảo liệt ra sau đó lói lên và giao hòa với nhau. Trong nháy mắt công phu một cái quầng sáng đường kính mấy trượng màu vàng hiện lên. Thân ở trong quần sáng thân hình hàn lập trở nên mơ hồ không rõ nhưng thanh âm đọc chú ngữ thì vẫn không ngừng chuyển ra. Quần sáng chuyển động. Phù văn quay cuồng không ngừng tiếng vù vù truyền ra cũng dần dần trở nên chói tay đột nhiên một tiếng xếp đánh vang lên, hàn lập một tay bấm huyết mà dần hiển lộ ra thân hình. Một tay kia của hắn, năm đầu ngón tay hướng về phía trước, trên tay có thêm một viên tàu ánh vàng rực rỡ trôi nổi lơ lượng phía trên lòng bàn tay gần một thước. Hoặc nhìn viên tàu này bên ngoài lồi lóm quang mang ảm đảm phảng phất như là một vật bình thường. Ít tà thần lôi, tí lôi thuật. Viên cầu do ít tà thần lôi biến thành vừa hiện ra trên không trung thì đã bị tự thử kinh hãi mà nhận ra. Hàn lập thấp giọng cười, nâng chim cầu trên năm đầu ngón tay, viên cầu run lên rồi quay tròn chuyển động trong lòng bàn tay tựa hồ như lập tức chuẩn bị sử dụng. Tự thử nguyên bản đang hao tổn khí lực chuẩn bị bí thuật cực kỳ lợi hại vừa thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến. Không kịp làm ra sự tình khác cơ hồ không cần suy nghĩ thân hình chợt động nhất thời hóa thành một đám hỏa trù hung hung bay cuộn xuống. Hàn lập thấy việc này thì khó miệng khẽ run dậy kim cầu trong tay nhảy dựng lên rồi lập tức lói lên mà biến mất không thấy bóng sáng. Bản thân thân hình hắn thì bỗng nhiên Lu về phía sau một bước. Phía sau nguyên bản nhìn như trống không đột nhiên thanh quang đại phóng rồi vô số đó thanh liên hiện lên. Hàn lập nhìn như tùy ý đi một bước trong nháy mắt biến mất trong thanh liên không thấy bóng sáng. Hỏa trụ ầm ầm va chạm vào thanh liên nhưng đầy trời hoa sen lại phản phất như giấy lập tức hóa thành vô số điểm thanh quang tán loạn ra. Tuy nhiên hỏa giếm đỏ đậm vừa đụng vào thanh quang thì lại một đi không trở lại chợt lói lên rồi biến mất. Hỏa chủ nhất thời nổ tung hóa thành một vùng biển lửa, trong đó hồng quang chợt lói lên rồi thân hình khổng lồ của tự thử hiện ra. Lúc này bộ dáng của nó vẫn hai mắt nhắm nhìn nhưng mà nó cảm nhận được phía trước có nhiều điểm thanh quang như vậy thì trên mặt tràn đầy vẻ kinh dị. Bất quá sau một khắc trong dư không bốn phía đột nhiên truyền ra thanh âm của Hàn Lập. Đã rơi xuống thì cũng đừng nghĩ đến việc ly khai nữa. Hảo hảo nhấm nháp một chút xuân lê kiếm trận của ta đi. Vừa dứt lời trong phương viên hơn trăm trường xung quanh hắn trong dư không đột nhiên xuất hiện linh quang trước đồng rồi một tầng quang mạc màu xanh hiện lên đen tất cả biển lửa này bao bọc bên trong. Cử thử vừa thấy cảnh này thì nhất thời há miệng giống to một tiếng rồi phun ra một cột sáng màu đỏ. Phúc suy, một tiếng. Cột sáng sau khi gích lên quang mạc màu xanh thì dễ dàng xuyên thủng mà qua nhưng sau đó một chút lại chìm nhìn vào trong đó lại không thấy tung tích đâu nữa. Cự thử thấy việc này thì hai đầu lông mày trao lại rồi trên hạt châu giữa chán có một quần sáng mờ lưu chuyển rồi một cái chân trước vừa nhấp hướng về phía xa xa vỗ mạnh. Âm âm một trận nổ vang lên. Một phiến quang hà màu đỏ từ chân trước nó cuốn ra sau đó ngưng tụ lại mà biến thành một cái xích hồng sắc từ trảo nhằm về hướng quang mạc phía trước hung hăng đập xuống. Chảo này cũng không hoàn toàn giống như các loại chảo mang do huyền công biến hóa thành chảo chưa đến mà tiếng xé không đã vang lên ong ong rồi mấy đảo hồng mang dài gần một thước chợt ló lên từ cử chảo thoát ra. Bịch một tiếng cự chảo đỏ đậm đắt đen mảng lớn quang mạc màu xanh một chảo phá vỡ nhưng quang mạc sau khi bị chọc thủng thì để lộ ra bên trong một vùng không gian sâu tối đen, sảng phất như sâu không lường được cử chảo màu đỏ đậm không chút do dự lại vung lên mấy đạo chảo mang lập tức lói lên rồi chém tới thanh quang đại phóng phía trước nguyên bản là một vùng hư không thì lại đột nhiên hiện ra vô số đóa thanh liên thanh liên chi chít chỉ mấy cái chớp động thì đã phân bố tràn đầy cả khoảng hư không hùng mang chạm vào trong đó thì nhất thời bị bao vây ở bên trong Cử thử vừa thấy cảnh này thì trên mặt cả kinh trong lòng lập tức thúc dục pháp quyết. Nhất thời thể tích của cự chảo đỏ đậm kia liền cuồng chứng tăng lên gấp mấy lần rồi phát ra thanh âm vù vù rồi lại không ngờ nổ tung ra. Một vòng sáng đỏ rực rỡ trói mắt hiện ra đồng thời phát ra tiếng nổ như sấm cuồng tán ra trong nháy mắt công phu đã biến thành hơn mười trượng. Thanh liên phủ cận vừa tiếp xúc với quần sáng này thì không ngờ lại rồn sập hóa thành một cỗ khói xanh biến mất vô tung vô ảnh. Cứ tạo đỏ ứng này thật bá đạo, sau khi cũng quay tròn khẽ chuyển lại hướng về phía trước bay đi, bộ sáng muốn mang toàn bộ thanh liên xếp chết hết nhưng vào lúc này trên bầu trời ngân diễm chợt lói lên rồi một con hỏa điểu màu bạc dài gần một thước xuất hiện. Hai cánh vừa mở ra đã lóe lên chui đầu vào phía trong hồng quang. cự tảo đỏ ứng, toàn thân run lên, rồi một trận âm thanh quái gì, đùng đoàn, liên tiếp tiến từ trung tâm truyền ra sau đó vần sáng lấy tốc độ kinh người mà thu nhỏ lại. Một lát công phu sau, vần sáng đã thu nhỏ lại chỉ còn vài thức mà hồng quang cuối cùng cũng tản ra để lộ ra bên trong con hỏa điểu màu bạc kia. Hỏa điệu này đem số hồng quang còn sót lại hút vào bụng sau đó đắc ý Dương cổ thanh minh một tiếng rồi lập tức, thanh một tiếng mà hóa thành vô số điểm ngân diễm mà biến mất không thấy bóng sáng. Phía dưới cử thử thấy việc này thì nét mặt hiện ra thần sắc sần giữ trong miệng gầm nhẹ một tiếng rồi bỗng nhiên hai cái cánh tối đen như mực sau lưng đột nhiên chớp một cái. Nhất thời một cơn ma phong màu đen từ dư không trống sống hiện lên, nó vây quanh ma thú này xoay tròn mà bành trướng lên. Chỉ sau mấy cái chớp đồng đã hóa thành một cơn lúc cuồng bạo dị thường. Trong lúc đó, từ trong miệng nó cũng phun ra thêm hỏa diễm cuồn cuộn. Gió mượn thế lừa, hỏa mượn sức gió. Hai cái kết hợp lại không ngờ lại tạo thành cảnh không thể tin nổi, lúc này ma phong hỏa diễm biến thành một cỗ phong hỏa đỏ thấm phóng lên cao. Không chỉ có thế, trong miệng cử thử tiếng chú ngữ vừa đứt thì bỗng nhiên vù một cái, một đám mưa phi kiếm phun tới. Phi kiếm này chỉ nhoáng lên một cách đã hóa thành vô số kiếm quang rồn dập trình vào trong lúc xoáy. Nhất thời trong lúc xoáy có thanh âm sắc nhọn nổi lên đồng thời bên ngoài bỗng nhiên hiện ra vô số đảo tử mang lấy tốt độ kinh người bay đi. Tựa hồ mỗi một giây mỗi phút trôi qua, phong hỏa chi trụ đều to thêm một vòng. Thanh thế cực kỳ kinh người. Bất quá đúng lúc này, hàn lập bên kia cũng đang tạo ra một cảnh tượng khác. Chỉ thấy hắn đang dơ tay bắt quyết thúc sụp cả tòa xuân lê kiếm trận. Bên ngoài kiếm trận lúc này có vô số ngũ sắc quan điểm đang tập hợp mà đến chi chít liều mạng hướng về phía quan mạc màu xanh tuôn vào. Trên bầu trời phổ cận thiên địa nguyên khí biến thành ngũ sắc ánh sáng càng lúc càng nhiều bao phủ cả bầu trời đưa mắt nhìn không thấy điểm cuối cùng. Chẳng biết khi nào Hàn Lập đã đem thiên địa nguyên khí phổ cận tận lực triệu tập tới vào lúc này trong mắt hắn hàn mang chợt lói lên rồi đột nhiên thúc sụp kiếm trận trong trận một màn quỷ dị xuất hiện chỉ thấy trên trời cao trong quang mạc hơi có chút mơ hồ rồi bỗng nhiên thò ra một cái dây mây Lúc vật ấy vừa mới xuất hiện kích thước bất quá chỉ có vài tấc nhưng một lát công phu sau đã cùng chứng lên đến hơn một trường hơn nữa còn nhanh chóng sinh sôi, nảy nở, nở hoa kết quả, ngưng kết ra một cách tiểu hồ lô màu xanh biếc. Đúng lúc này trên quang mạc bốn phía xuất hiện quang mang kỳ lạ lưu chuyển rồi huyễn hóa ra vô số đó thanh liên. Số thanh liên này đồng loạt nở ra rồi run lên mà phun ra từng đảo kiếm ảnh dài gần một trượng kiếm ảnh chợt ló lên rồi rồn rập bay vào trong hồ lô. Bên ngoài hồ lô bỗng nhiên hiện lên một vết kiếm màu xanh vô cùng mờ nhạt nhưng lập tức đại lượng ngũ sát quang hà từ trong quang mạc hiện lên rồi men dọc theo dọc sợi dây mây rồn rập rót vào trong hồ lô viết kiếm trở nên rõ ràng dị thường và có ngũ sát quang mang chớp đồng lên không ngừng. Cái này không ngờ lại đúng là sát thủ đồng, nguyên khí chi kiếm của Xuân Lê Kiếm Trận. Loại đại thần thông này phải cần đại lượng thiên địa nguyên khí cung cấp thì mới có thể miễn cứng thi triển ra được. Cho nên ngay từ đầu hắn vẫn chưa thúc dục sở trường huyến thuật của Xuân Lê Kiếm Trần mà một lòng dùng thần niệm điều động thiên địa nguyên khí phổ cận vì chính mình sử dụng. Nguyên bản hắn đã sớm làm từ đầu vì sợ bị đối phương cướp lấy quyền điều khiển thiên địa nguyên khí nhưng lại không nghĩ rằng đối phương chỉ chuyên tâm thi triển thần thông của hắn mà không thèm ra tay việc này. Kể từ đó... Nguyên khí chi kiếm thuận lợi ngưng viết mà thành đồng thời cũng vẫn đang không ngừng hấp thụ thiên địa nguyên khí bên ngoài khiến cho uy năng càng lúc càng gia tăng. Cự thử cũng cảm ứng được thiên địa nguyên khí ngoài kiếm trận cực kỳ nồng hậu đồng thời cũng thấy một màn quỷ gì phát sinh trên không trung nên trong lòng cũng có chút hoảng sợ, bất quá nó mượn cơ hội tốt này cũng đem bí thuật chuẩn bị xong cho nên quát khẽ một tiếng rồi cũng hướng lên trời cao ngưng trọng nhìn lên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ trên cao chuyển đến thanh âm nhàn nhạt của Hàn Lập. Tràp. Hồ Lô đột nhiên đảo ngược, trong miệng xuất hiện quang mang lưu chuyển một trận rồi lói lên mà phun ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang này dài gần một thước, phía trên có ngũ sắc linh quang trước đồng không trừng. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com Chương 1649 Tam mạng Ngũ sắc quang kiếm vừa đồng đát lao xuống Tự thử thầm kêu một tiếng bất hảo thân trong hắc hồng phong hỏa trộ quanh Một tiếng mà nhầm trên không trung cuốn đi Không gian nơi nào phong hỏa chi lực đi qua đều bị bóp méo vặn vẹo Âm thanh vù vù vang lớn dường như cả hư không cũng bị xé sách. Chỉ chợt ló lên nó đã đem ngũ sắc quang kiếm quấn vào trong đó. Tử mang chợt hiện rồi bên trong truyền ra tiếng nổ vang dinh người, cả kiếm trận biến thành quần sáng đều kịch liệt run rẩy, tựa hồ tùy thời có thể vỡ vụn ra. tự thử thần sắc buông lỏng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nó nghĩ chiêu này của nó vơ một đát phát huy ra toàn bộ tiềm lực của phụ thân cử thử đồng thời cũng đã mượn đến uy năng của viên linh châu trên chán mà thi triển một loại đại thần thông dung hợp lại cho nên tuyệt đối không phải kiếm trận này có thể ngăn được. Cho dù là bản thể của nó đối mặt với chiêu này cũng phải tạm lánh đi bất quá vẻ tươi cười của cử thử vừa lộ ra thì trong phong hỏa chi lực bỗng nhiên truyền ra một tiếng sồng ngâm tiếp theo hắc chủ đột nhiên quỷ vì chia ra để lộ ra ánh ngũ sắc linh quang trước động bên trong là một thanh cử kiếm dài hơn một trượng quang hoa chợt lóe cử kiếm run lên mà phát ra thanh âm vù vù tại phủ cân Phong hỏa chi lực giống như gặp phải lực lượng bất khả tư nhị phản kích lại nên phát ra âm thanh quái dị vang ra tứ phía đồng thời để cử kiếm hoàn toàn hiển lộ ra. Ngũ sắc cử kiếm vào lúc này đang quay tròn và nhắm ngay vào cử thâu nhẹ nhàng chạm tới. Nhát chém này vô thanh vô tức, nhìn như không có mấy quy lực nhưng viên châu màu xám trên chán cử thử lại bịt một tiếng rồi đột nhiên vỡ vụn ra. Không có khả năng. Tự thử bỗng nhiên phát ra một tiếng thép chói tai thê lương, hai mắt đang nhắm chặt liền lập tức mở ra. Con mắt đỏ tươi như máu ẩm hiện như có máu chảy ra nhưng ngay sau đó thân hình to lớn của ma thú này không hề có chút dấu hiệu nào đột nhiên phân thành hai. Một cỗ hỏa giếm đỏ đậm từ trong thân thể bị chia lìa mà tuôn ra rồi hóa thành một biển lửa đỏ đậm mà tàn thi của tự thử thì giống như trong nháy mắt bị phong hóa, ở trong hỏa giếm hóa thành hai luồng khói xám trắng rồi biến mất trong thiên địa vô ảnh vô tung. tự thử bị phụ thân này dưới uy năng của nguyên khí chi kiếm lại vô pháp ngăn trở nổi một trạm, nguyên thần cũng không thể chạy ra được. Trên không thanh quang chợt lóe rồi thân hình hàn lập hiện lên trong kiếm chân, hắn đưa mắt nhìn về biển lửa đang rào rạp thiêu đốt phía dưới khẽ thở dài một hơi. Mượn thiên địa chi lực quả nhiên không phải là bí thuật bình thường có thể sánh bằng. Lúc trước đối mặt với ma viên kia, nếu không phải thân ở trong thông đảo ma khí nên không thể tụ tập đủ thiên địa nguyên khí. Bằng không dùng nguyên phí chi kiếm này hẳn là cũng có thể đủ chém xếp ma viên này không cần vận dụng đến huyền thiên chi bảo làm cho pháp tướng lỗ lá quá mức. Hàn lập nói xong mấy câu thì trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối nhưng trong mắt lam mang chợt ló lên rồi hướng xuống biển lửa cẩn thận nhìn một cái đột nhiên đuôi lông mày nhướng lên, sơ tay đánh ra một chảo. Sư, một tiếng từ trong biển lửa bay vụt ra một vật. Sau mấy cái chớp đồng đã bị hàn lập nhếp tới trong tay. Đây là một cái túi màu lam nhạt, mặt ngoài minh ẩm nhiều loại phù văn bất đồng ánh sáng lòi lòi, tựa hồ không phải là phàm vật. Túi chứ vật. Trên mặt hàn lập hiện ra một tia ngạc nhiên, bộ dáng có chút không quá khẳng định. Hắn hơi trầm ngâm rồi bàn tay cầm túi đột nhiên trở nên đen như mực đồng thời khiến khiến ánh sáng màu xám từ trong lòng bàn tay phun ra đen cái túi to bao vây nghiêm mật. Tiếp theo lại sơ tay lên bắn ra một đảo pháp quyết màu xanh, pháp quyết chợt lói lên rồi biến mất vào trong túi. Cái túi to màu xanh nhất thời hoảng loạn một trận trong miệng túi linh quang chợt lói rồi từ từ mở ra. Phúc suy một tiếng. Một đoàn lam quang từ bên trong gích bắn ra, sau khi chợt ló lên bộ dáng sẽ phá không bay đi nhưng hàn lập sớm đã có phòng bị, sao có thể để cho nó độn đi mất. Hắn hừ lạnh một tiếng, hôi sắc quang hà đột nhiên bành trứng ra rồi vòng lại phía sau, nhanh chóng đem lam sắc quang đoàn kia vây vào trong đó. Hôi sắc và lam mang đan vào nhau khiến cho nó nhất thời hiện nguyên hình. Đây là một viên châu trong suốt, lam quang minh mông, to cỡ ngón tay cái, mặt ngoài có quang mang kỳ lạ lưu chuyển trông giống như ngọc lưu ly. Đây là Hàn Lập xung thần niệm hướng lên trên mặt đảo qua, bộ dáng có chút ngoài ý muốn. Nội đan, không đúng nhưng hình như cũng không phải là pháp khí. Hàn Lập vươn tay đem viên châu hút lại. Sau đó dùng hai ngón tay gẹp lại đưa lên tới trước mắt nhìn tí một lần nhưng nhất thời không thể xác định được lai lịch của nó. Quên đi, sau này nghiên cứu ký thêm một chút. Hiện tại nên mau ly khai khỏi nơi đây bác. Hàn lập sau khi hơi cân nhắc một chút thì một tay liền lập lấy ra một cái hộp ngọc, đem hạt châu bỏ vào trong đó. Sau đó hắn nhìn hỏa diễm đỏ đậm phía dưới thần sắc vừa động. Cũng không thấy hắn có hành động gì thường gì mà quần sáng màu xanh trên không trung bóng nhiên ngân quang chợt lóe rồi phệ linh hỏa điểu bay vọt ra, nghiêng đầu chui vào trong biển lửa. Hỏa diễm rào rạc trong nháy mắt công phu đã bị phệ linh hỏa điểu thôn phệ biến mất. Theo sau nó kêu lên một tiếng vui mừng, hai cánh mở tay bay về phía hàn lập rồi lại tiến vào trong thân mình biến mất. Mà hàn lập hai tay bắt quyết quần sáng màu lam nhạt chợt tắt rồi thanh liên đầy trời hiện ra. Đám thanh liên đó hơi chuyển liền một lần nữa hóa thành 72 thanh tiểu kiếm màu xanh. Hàn lập thân hình vừa động đát hóa thành một đảo kinh hồng màu xanh bay múa một trận trên không trung. Chúng phi kiếm nhất thời bị thu vào. Theo sau độn quang không chút dừng lại trực tiếp nhằm phía chân trời bay đi, chỉ sau mấy cái chớp đồng đã biến mất vô ảnh vô tung. Ngay lúc hàn lập đánh chết cử thử thì đồng thời ở một nơi sâu trong ma kim sơn mạch trong một tòa cung điện hùng vĩ, một gã thanh bào nam tử đang cùng hai người khác sóng vai đứng cùng một chỗ, ngó nhìn về một cái hắc ô đại môn cách đó không xa trên mặt đột nhiên biến sắc, thần sắc trở nên khó coi dị thường. Như thế nào thiết hương có chuyện gì sao? Bên cạnh một gã huyết bào nhân, vừa thấy vẻ khác thường của nam tử thì liền hỏi một câu. Không có gì, một cái phổ thân của ta vừa bị hủy. Thanh bảo nam tử cũng không có ý xấu riêng, chậm rãi nói. Ký phù hóa thân thiết hương dùng ma cốt châu kia luyện chế tạo hóa thân sao? Một lão già khác cả người ngân sắc lóng lánh khuôn mặt nho nhã trong mắt hiện lên quang mang gì là hỏi hắc hắc đa nhãn huyên đối với thần thông của thiết mố thật sự hiểu biết thật nhiều a thanh bảo nam tử tựa hồ xem lão già không thuận mắt cười hắc hắc nói ma cốt châu hóa thân nếu ký phù vào một gã thủ hạ thích hợp mà nói thì hẳn là có thể phát huy được hai ba thành thông của bản thể Lấy loại thực lực này trong ma kim sơn mạc ngoại trừ ba người chúng ta ra thì không có người nào có thể hủy diệt cái hóa thân này. Ngân bào lão giả lại không thèm để ý tiếp tục nói. Cái này cũng không nhất định. đa nhãn ma huyên trả lẽ đã quên, năm đó trừ bỏ chúng ta mấy người đi theo thánh tổ vào linh giới ra thì còn một gã cùng sai với chúng ta sao, thần thông của đầu ma viên kia cũng không thua ba người chúng ta. Huyết bảo nhân lại cười khẽ nói, hừ đầu ma viên kia dám trộm huyền thiên tàn bảo mà thánh tổ sao cho chúng ta cùng bảo quản. Hắn sao lại dám hiện diện tại nơi đây? Ngân bảo lão giả cười lạnh một tiếng nói, cách này cũng không nhất định. Ta phỏng chừng nó sở dĩ làm như thế, hơn phân nửa là muốn ra bên ngoài tìm kiếm phương pháp chữa trị huyền thiên tàn bảo kia. Sau đó mượn bảo vật này mà phản hồi thánh giới. Huyết bảo nhân lơ đến trả lời. Chứa chỉ huyền thiên tàn bảo, nó nghĩ nơi này còn là cổ ma giới của chúng ta sao, người đó có đại thần thông và thực lực cũng không kém so với thánh giới thánh tổ của chúng ta chút nào. Ha, nếu không phải chúng ta thật sự bị ép buộc không còn cách nào khác thì Thánh Tổ Đại Nhân cũng không liều mạng hủy diệt huyền thiên chi bảo để phá vỡ giới diện đem chúng ta mạnh mẽ xuyên xuống tới đây. Ngân vào lão giả ánh mắt trước đồng nói. Không cần đoán, muốn biết hóa thân của ngươi bị hủy bởi người nào thì chờ tay quay lại dùng bí thuật tra xét liền biết được ngay thôi húng chi theo lần truyền tin cuối cùng về của hóa thân này thì tựa hồ lệnh ái của huyết tý huyên có mặt ở phủ cân thanh bào nam tử thản nhiên nói huyết tục thiết huyên có phải muốn nói ý phù hóa thân của ngươi bị hủy trong tay tiểu nữ huyết bào nhân cười ha ha tựa cười tựa, tựa không cười nói Chỉ bằng vào một người thiên kim thì tự nhiên là không được nhưng nếu thêm một kẻ mới tiến sai lên thánh sai là ma ngạc thì cũng rất có thể. Thanh bảo nam tự nhìn huyết bảo nhân gần từng chữ nói ra. Cái gì tiến lên thánh sai? Ngươi nói chính là đầu ma ngạc kia. Lúc này đây, huyết bảo nhân và ngân bảo lão xả đồng thời cả kinh thất thanh hỏi. Nhị vị đảo dấu không cần kinh ngạc. Ta nghĩ sau đây không lâu thủ hạ của các ngươi sẽ tự mình bẩm báo tin tức này. Về phần đầu ma ngạc kia thì có thể còn có ai khác. Tự nhiên là đầu hắc huyên ngạc kia. Thanh bào nam tử lại cười thổ một tiếng nói. Nguyên lai là nó, như thế mới đúng. Vừa nghe nói thân phận của ma ngạc, Ngân bào lão giả sắc mặt ngưng trọng vài phần nói. Là người này mà nói thì có thể có chút phiền sức. Nó chính là tỏa kỷ năm đó của Minh La Thánh Tổ, mà Thánh Tổ của chúng ta năm đó cùng Minh La Thánh Tổ rất có giao tình. Hiện tại tuy rằng mang theo chúng ta ly khai Thánh giới nhưng chúng ta cũng không tiện trực tiếp ra tay đối phó với ma ngạc này. Tuy nhiên kẻ này năm đó không phục sự quản thúc của bọn ta mà hiện tại đã tiến dai lên Thánh Giai thì chỉ sợ là càng thêm không yên nể gì. Bất lợi là chúng ta quản lý cả tòa sơn mạch. Thuyết bảo nhân cũng trao mày, có chút buồn bực nói. Việc này cũng không có gì khó. Ma ngạc này nếu đã tiến sai lên thánh sai thì thánh tổ đại nhân lại không thể tiếp tục mặc kệ không hỏi được. Đến lúc đó, sao cho thánh tổ đại nhân xử lý là được, chúng ta không cần quan tâm làm gì. Thanh bảo nhân như đã định liệu trước nói. Lời này có lý. Thánh tổ đại nhân sắp thức tỉnh rồi, tốt nhất là nghe lão nhân ra ngày phân phó. Ngân bảo lão giả sờ sờ tròm sâu trên cằm gật đầu nói. Anh cứ theo lời nhị vị đạo hữu nói vậy. Huyết bảo nhân nghĩ người một lúc rồi cũng không có ý phản đối nổi. Tại hạ chỉ là muốn nghe xem trong lúc thánh tổ lão nhân ra sắp thức tỉnh thì hai người ngươi, một người đem một cái ký phù hóa thân phái ra ngoài. Một người sai ái nữ đi khai nơi đây. Không biết bên ngoài có chuyện gì phát sinh và nhị vị đảo hữu có tính toán gì không? Ngân bào lão xả hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên hỏi. Nghe được ngân bào lão xả hỏi như thế, thanh bào nam tử cùng huyết bào nhân nao nao, không khỏi liếc nhìn nhau một cái. Xong mục của huyết bào nhân xoay chuyển rồi lập tức cười nhẹ hỏi ngược lại. Đa nhãn, ngươi cần gì phải ra vẻ không biết thủ hạ của ngươi không phải là đại bộ phận đa xuất đồng sao? Không muốn nói cho ta là ngươi không biết gì về chuyện chi tiên nha? Thanh bảo nhân đứng ở bên sắc mặt âm trầm nói. Chi tiên, cái gì chi tiên, lão phu phân phó thủ hạ dưới tay xuất đồng chính là muốn bắt lại kẻ hại tánh mạng của con ta kia mà hảo hảo báo thủ rửa hận. Ngân bảo lão giả sườn sốt, không khỏi kinh ngạc nói.